liền là không biết có hay không khắc tinh vạn vật đều có khắc tinh tồn tại hy vọng khác gặp được liền tốt vừa mới đó là thứ gì giờ khắc này hoa mộng ngữ thánh nhân thân hóa vì bình thường hình thái đi ở tần phong bên người biểu lộ kinh hãi cường đại hắc giáp nam tử liền nàng đều không cách nào chống cự những cái kia kỳ dị sinh vật thế mà đem hắn sống s ở s ở ăn cái này quá kinh khủng đặc biệt là nhìn thấy cái kia kỳ dị sinh vật nuốt ăn đủ loại võ h ọ c lúc loại kia sợ hãi càng thêm lan tràn nếu là cái này sinh vật đối phó nàng nàng kia chẳng phải là ngọn cụ tỏi coi như là át chủ bài ra hết cũng không có một chút biện pháp nháy mắt hoa n g ậ u ngữ may mắn càng ngày càng cảm thấy gia tộc bên trong vị trưởng bối kia tiên đoán không sai tần phong nhất định là nàng đang chờ lợi nhân tiểu sư đệ vừa mới đám kia kinh khủng quái vật là ngươi triệu hoán đến sao vương vũ hàm lúc này chạy tới vừa mới nàng cùng cô độc cầu bại tại một bên trong suốt kỳ thật bọn họ cũng muốn tham dự chiến đấu chỉ là cuối cùng phát hiện cái này chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn họ cái này đẳng cấp nhân có thể tham dự nếu là c ư ơ n g ép tiến vào đoán chừng còn sẽ cho tần phong cản trở chỉ có thể ở một bên làm khán giả đây là bí mật thần phong có thể không có ý định giải thích cái gì cười thần bí h ừ vương vũ hàm có chút khí nộ n ẹ tranh chân mà hoa mậu ngữ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng hiện tại tần phong không nói về sau tổng có cơ hội biết đến Tốt, tất nhiên bảo vật tới tay ta cũng muốn rời đi thiên đạo huyễn cảnh tần phong nghĩ đến trước mắt ở thiên đạo h u y ễ n cảnh chờ đợi có vài ngày là thời điểm nhường linh lực phân thân trở về bản thể tiến hành trăng b ư ớ c vì cái gì ngươi muốn để linh thân rời đi thiên đạo h u y ễ n cảnh đây hoa ngậu ngữ lúc này nói ngươi hoàn toàn có thể đem linh thân đặt ở thiên đạo h u y ễ n cảnh tiến hành tu luyện thiên đạo h u y ễ n cảnh là thuần linh lực địa phương trong này mang theo đoán chừng ngươi linh thân không ra một tháng liền có thể tu luyện đến thánh tựa khớp ta còn có mo hơn phương pháp không cần tần phong lắc, lắc đầu hắn vừa mới chiếm được một trăm vạn sinh mệnh tinh hoa chỉ cần sử dụng nhất định có thể nhất phi trùng tiên chỗ nào cần lưu ở thiên đạo bên trong ảo cảnh khổ bức vậy được rồi ta ở ngươi linh trên người lưu cái ơn ký chờ ngươi lần sau tiến vào thiên đạo huyễn cảnh sau ta dễ tìm ngươi hoa mộng ngữ nhận định tần phong là nàng muốn tìm kiếm nhân cho nên không có ý định buông tha tần phong tốt lắm chờ ta lần sau tiến vào thiên đạo huyễn cảnh l i ề n la tiến vào thủy tổ đại lục thời điểm t ầ n phong tự tin cười một tiếng nghĩ đến thiên đạo huyễn cảnh to lớn vô cùng tính cả vô số cái thế giới chỉ cần tiến vào thủy tổ đại lục liền có thể lấy được ngoại giới nhập khẩu hắn liền có thể thông hướng thế giới khác đi tìm kiếm đệ thất trọng thiên bên trong cha mẹ hoa ngậu ngữ ký kết một đạo khắc c ấn đánh vào tại tần phong linh thân cái này khắc c ấn không chỉ có truy lùng công năng còn có thể cùng tần phong tâm linh đối thoại tần phong cũng không nghĩ đến cái này cường đại mỹ nữ thế mà như thế cấp lại bản thân cái này khắc c ấn cũng không phải là giám sát sử dụng hoàn tần phong rời đi thiên đạo huyễn cảnh sau đó linh thân chính là quay trở về bản tôn về phần cô độc cầu bại linh thân cũng đi theo quay trở về hiện thực thế giới cái kia vương vũ hàm thì là tiếp tục lưu lại thiên đạo huyễn cảnh bất quá bản tôn lại sắp đi tới bắc vực mấy ngày nay thần phong bản tôn nhất định tại đại tần hoàng triều bên trong nghỉ ngơi lấy lại s ứ c linh thân trở về cơ thể sau nhường hắn cảm thấy thần thanh khí sảng quả nhiên linh thân rời đi bản thể quá lâu vô cùng không quen giống như là bị rút ra một đạo hồn phách đồng dạng luôn yêu thích đờ ra thần phong từ thư phòng đi ra chính là đi tới tu luyện mật thất hiện tại hắn muốn hảo hảo tu luyện một cái ổn định cảnh giới dù sao một trăm vạn sinh mệnh tinh hoa không dùng thì phí trước mắt nhục thân cùng linh thân đều chiếm được c á c ma thể chất xem như toàn diện tăng lên chỉ cần cảnh giới cao một chút như vậy hắn vượt cấp khiêu chiến sẽ không còn làng ngộng có thể biến dễ như t r ở bàn tay mất thất tấn phong lần này trực tiếp vận dụng một trăm vạn sinh mệnh tinh hoa một hơi luyện hóa cái này khổng lồ sinh mệnh chi khí hào hào cơ hồ cuồn cuộn mà đến sinh mệnh tinh hoa toàn bộ hiện lên mà ra bên trong thiên địa vô tận linh khí ở thời khắc này toàn diện tràn vào tần phong thể nội bất quá tần phong phát hiện trước đó nháy mắt sử dụng mười vạn sinh mệnh tinh hoa nhục thân đều sẽ xuất hiện cực kỳ thống khổ cảm giác mà lúc này thế mà biến mất cái này thực sự là không thể tưởng tượng nổi có lẽ là bởi vì nhục thân đã tiến nhập đến đạt ác ma chi thể nắm giữ ác ma tộc cấp độ kia cường đại lực lượng vê anh giờ khắc này t ầ n phong tu vi bắt đầu không ngừng lên cao đỉnh đầu Luyện. chương á i sáu trăm ba mươi ác ma võ điện thánh cảnh không giống với võ hoàng cảnh võ hoàng cảnh vẹn vẹn sơ khuy linh lực cơ bản nắm giữ vận dụng linh lực phương pháp linh thân chính là đối với vận dụng linh lực thành thuộc sau sản phẩm mà đạt tới thánh cảnh sau đó đối với vận dụng linh lực liền càng thêm cao cấp đồng thời linh thân cũng sẽ phát sinh chuyển biến võ hoàng cảnh linh thân vẹn vẹn chỉ có thể bắt t r ư ớ c bản tôn nhưng đạt tới thánh tướng cấp sau liền có thể thông qua linh thân lực lượng đến diễn hóa đủ loại hình thái vê anh tần phong ở chính mình thánh tướng hình thành một khắc kia lập tức đem thánh tướng ly thể sau đó nhìn chăm chú xem xét kết quả phát hiện bản thân thánh tướng tựa hồ cùng bản tôn không có quá lớn khác nhau vẫn là hắn khuôn mặt chỉ bất quá nhắc nhở so sánh lớn một chút đồng thời tôn này thánh tướng đầy đủ thân thể biến thân lực lượng chiến lược đoán chừng sẽ rất tăng mạnh bất quá tần phong tu vi cảnh giới lại là không có bởi vì thánh tướng hình thành mà ngưng hẳn một trăm vạn sinh mệnh tinh hoa hiệu quả tựa hồ so với trước đó còn muốn to lớn thế mà nhường hắn tăng lên đạt tới thánh cảnh nhị trọng thiên chẳng lẽ thiên đạo bên trong ảo cảnh lấy được một trăm vạn sinh mệnh tinh hoa lực lượng so với tầm thường sinh mệnh tinh hoa cao hơn trở vấn đề này tần h phong không được mà thôi tu luyện hoàn tất sau thần phong chính là mở ra một chương cổ lão địa đồ cái này địa đồ chính là ác ma c h i thủ mảnh vụ nơi trốn giấu căn cứ địa đồ ghi chép cái này mảnh vỡ tồn tại phương vị ngay ở chân long đại lục keng ký chủ phát động lập tức nhiệm vụ trong một tháng tìm kiếm đến ác ma c h i thủ mảnh vỡ nhiệm vụ thất bại tu vi rút lui một cái đại cảnh giới đúng lúc này nhiệm vụ đột nhiên phát động thành công tần phong dùng đến quái dị tâm tình khinh bị một cái hệ thống cảm thấy chi hệ thống thực sự là kỳ hoa bản thân thế mà nhìn một cái địa đồ liền phát động nhiệm vụ vì cái gì tại thiên đạo h u y ế n cảnh hắn liền không cách nào phát động nhiệm vụ tần phong rất thụ đà kích bất quá nhiệm vụ kích phát liền nhất định phải hoàn thành tu vi rút lui cũng không phải chuyện tốt lành gì một tháng thời gian cái này nhiệm vụ coi như thời gian dư giả c h ờ chút làm sao cái này nhiệm vụ địa điểm c ư nhiên là la toa thánh triều ba ký ức la toa thánh triều không phải vương vũ hàm quê nhà sao tần phong cảm thấy đại tần tấn cấp thánh triều vấn đề này trước tiên có thể chậm một chút đầu tiên đây muốn đem cái này ác ma chi thủ mảnh vỡ lấy được mới được tần phong cảm thấy h ắ n sở có khí vận c h i lực quá mạnh đoán chừng tấn cấp thánh triều sẽ quá khó khăn vẫn là để bản thân hoàng triều nhiều chuẩn bị một cái tự thân tu vi lại để cao điểm điểm mới được tiếp xuống thần phong nói xong chỉ nghe phanh một tiếng rút thưởng la bàn chính là xuất hiện tần phong phát hiện cái này rút thưởng la bàn tựa hồ có chút cải biến so với trước kia càng thêm tinh xảo đương nhiên t ầ n phong cảm thấy bề ngoài cái gì lại thay đổi cũng không có tác dụng gì không bằng cho thêm hắn điểm đồ tốt thực sự vậy ta bắt đầu rút thưởng thần phong đưa tay đặt ở rút thưởng trên la bàn la bàn liền bắt đầu liên tục chuyển động lên lần này rút thưởng tựa hồ sở rút ra vật phẩm hạn chế tương đối ít cựu trọng thiên phạm vi bất luận cái gì vật phẩm đều có thể rút chúng không g i ố n g trước đó chỉ có thể rút ra bắt trọng thiên trong vòng keng chúc mừng ký chủ rút chúng đến từ cựu trọng thiên vật phẩm Ác cuốn ma Ẩm. quang quanh, võ điện. Vô điện. số tử tức rất Tần ký chủ đây là đệ cửu trọng thiên ác ma tộc trí bảo có thể trợ giúp ký chủ đề cao võ giả tu luyện cảnh giới đồng thời cũng có thể nhường võ giả võ học nhanh chóng lĩnh mộ thần phong im lặng nhỏ như vậy đặc biệt muốn làm sao đi vào ký chủ ngươi trước mắt đợi ở dưới mặt đất trong phòng nếu là võ điện hiện ra nguyên bản hình thái đ o á n chừng ngươi cái này tầng hầm muốn sụp đổ lạc lạc giải thích t ự a n h ư là ở mắt trận trắng tần h phong lo sợ không yên hiểu ra làm ra nguyên lai biểu tình như vậy sau đó thu hồi cái này ác ma võ điện cái này ác ma võ điện nếu là ác ma tộc đồ vật còn có tuy h nhân ể trợ tăng t giúp lên tu vi, nhanh chóng tu u l ệ nói tuyệt đối là đồ tốt. Một hồi rời đi mật thất, tìm thí một ta triệu Thần quyết triệu Đây nghiệm đối đồ đi định định đem hồi rời liền cái. hội sử dụng. Đây chính là Lạc lạc, là xem hoa họ hướng hoán. Phong hoán chính h nữ bọn dụng. cơ sử k được định hướng t r ệ u Tuy hoán nói A. không cách nào triệu hồi ra hồng hoang bên trong mặt thánh nhân nhưng lại có thể triệu hoán những cái kia kim tiên thiên tiên cấp bậc nhân vật bất quá tần h phong cũng đang suy nghĩ một vấn đề cái kia chính là bản thân đến tột cùng muốn triệu hoán cái gì nhân vật trước mắt giai đoạn đại tần còn rất nhỏ yếu nhất định phải chuyển đổi một cái mạnh mẽ võ t ư ờ n g mới được tại đệ bắt trọng thiên bàn về đơn đấu cùng đánh nhau năng lực thánh nhân phía dưới người nào mạnh nhất vấn đề này t ầ n phong trong óc liền nhớ tới hai người một cái thị dương tiện một cái khác liền là tể thiên đại thánh nên triệu hoàn cái nào đây chắc chắn ký ức bên trong hai người kia xem như rất cường đại nghĩ tới nghĩ lui thần phong quyết định vẫn là triệu hoán dương tiến đi dù sao hạo thiên khuyển cũng đang vừa v ậ n nhường bọn họ chủ tớ hai người đoàn tụ không tốt dương tiễn tuy mạnh nhưng vòng lên tề thiên đại thánh vẫn như cũ thiếu đi một chút đồ vật ký ức tôn nộ g không lông khỉ có thể đều là bảo bối a nhất cùng lông khỉ chính là biến hóa đa đoan đồng thời tề thiên đại thánh thành phật sau đó chiến đấu lực thì càng không cách nào vô biên khi đó dương tiễn cùng đại thánh tranh l ệ n h cơ hồ liền đi ra ta muốn triệu hoán tề thiên đại thánh thần phong nói thật xin lỗi ký chủ tề h thiên đại thánh linh hồn cũng không có thu lấy ở luân hồi sau đó cái kêu nhị lang thần dương tiễn thật xin lỗi cũng không có thần phong trận tròn mắt hai người này thế mà không có tiến vào luân hồi cái này nữ hoa chết rồi đều tiến nhập luân hồi bị triệu hoán đi ra làm sao hai người này thế mà hay không vậy ta còn có thể triệu hoán cái quỷ gì đồ vật thần phong im lặng lên ký chủ ngươi có thể triệu hoán tương tự đồ vật tỉ như lục nhĩ mi hầu lạc lạc hồi đáp thần phong nghe xong lục nhĩ tức khắc nghĩ lục nhĩ mi hầu không phải là thành phật cái kia tề thiên đại thánh đi chân chính tề thiên đại thánh sớm liền ở như lai cái kia một bàn tay các hạ bị đánh chết dù sao tây du ký giải đọc đều là nói như vậy kể từ đó cũng có thể chấp nhận không cách nào triệu hồi ra tề thiên đại thánh sự thật vậy ta triệu hoán lục nhĩ mi hầu thần phong quyết định thật nhanh làm ra quyết định t ố t ký chủ triệu hoán thành công hệ thống chính đang vì lục nhĩ mi hầu chế tác nhục thân cùng sửa chữa ký ức chương í chủ h đối triệu sáu trăm ba mươi một cái này hầu tử chính là hòn sỏi không cha không mẹ ở một cái trong sa mạc rộng lớn bản đế gặp cái này hầu tử sau đó cho hắn một chén nước nhường hắn giải khát sau đó hầu tử cảm động không thôi coi bản đế vì tái sinh phụ mẫu vì báo đáp bản đế liền khăng khăng muốn thể sống chết hiệu chúng bản đế gặp con khỉ trung tâm đáng khen liền làm hầu tử tìm một cái sư phụ để nó bái sư học nghệ bây giờ chính là nó bái sư học nghệ trở về vì bản đế hiệu lực thời điểm tần phong vô liêm sỉ nói bậy lên cảm thấy cái này thiết lập vô cùng hợp tình hợp lý không có chút nào tì vết cái này sửa chữa thiết lập đã khởi động ký chủ đã không cách nào sửa đổi trước mắt nhân vật chính đang truyền t ố n g trong một ngày mang đến bắc vực cụ thể địa điểm không biết nhìn thấy lạc lạc theo như lời nói t ầ n phong khỏe miệng giật một cái xúc làm sao mỗi lần đều là cái dạng này liền không thể ngay thẳng một chút nháy mắt truyền t ố n g tới sao ký chủ bị triệu hoán đối tượng tiến hành ký ức sửa chữa cùng nhục thân đ ắ p nặn là rất phiền thoái hệ thống cũng không biết cụ thể thời gian chỉ có thể nhìn tình huống lạc lạc cho giải thích t ầ n phong làm ra một cái biểu lộ được rồi ai bảo hắn bày ra một cái như vậy hệ thống như vậy tiếp xuống là nên thử một lần ác ma vũ điện tác dụng cái này đồ chơi cảm giác vẫn là rất thần kỳ có thể gia tốc tu luyện thậm chí còn có thể tăng cường võ học n ộ tính chỉ bất quá không biết là gia tăng gấp bao nhiêu lần thần phong đi ra mật thất sau liền đi tới hoàng cung luyện võ trường nơi này hoàn toàn t r ố n g trải có thể dung nạp kiến trúc to lớn thần phong đang nghĩ đem ác ma võ điện thả ra lúc này g i a cắt lượng đến vội vàng chạy tới hoàng thượng đại sự không ổn thần phong nhũ mày nói thừa tướng không muốn lo lắng từ từ nói g i a cắt lượng thở không ra hơi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói hoàng thượng vừa mới vi thần một mực ở tìm ngươi nghe nói hoàng thượng bế quan tu luyện nóng vội như lửa nói đi sự tình gì là dạng này hoàng thượng ngay ở trước đây không lâu đại tần biên cảnh thu vào tin tức vũ vực đại quân đến đã binh lâm thành hạ cái này đến tột cùng là chuyện gì đây thần phong hỏi hoàng thượng nhớ k ỹ triều ta tấn cấp hoàng triều thời điểm có đến từ vũ vực nhân quấy rối bức bách chúng ta giao ra vực chủ kiến kết quả bị chúng ta thần tử cho miểu sát lần này vũ vực chính là báo thù mà đến nói chúng ta đ ổ sát vũ vực sứ giả nếu là không cho bọn họ một hợp lý thuyết pháp chính là cử binh b ắ t các hạ hủy diệt chúng ta bắt vực g i a c á t lượng lo lắng nói ra đối với vũ vực hắn vẫn là hiểu rõ một chút vũ vực cương thổ bao la đến cực điểm đồng thời bên trong hoàng triều đông đảo thánh triều cũng không ít nếu là toàn bộ vũ vực tất cả quân đội đều tới như vậy bắc vực nhất định sẽ ngăn cản không nổi tuy nói bắc vực có nữ hoa những cái này thánh cảnh nhân vật tòa c h ấ n nhưng nếu là mấy ước quân đội giáng lâm coi như là thánh cảnh cường giả cũng chịu không được nguyên lai là đám này ra hỏa vừa vặn ta đại tần cần lập uy trước hết diệt vũ vực tần phong cười lạnh hiện tại hắn tu vi đã đạt tới thánh cảnh nhị trọng thiên tự thân linh thân càng là nắm giữ siêu việt thánh tướng cấp nhị trọng thiên thực lực coi như vũ vực tại lợi hại tồn tại thánh cảnh tam trọng thiên nhân vật hắn đều có thể đánh chết về phần đối phương quân đội nhân số coi như lại nhiều tần phong tin tưởng hắn linh lực lựu i đạn đủ để diệt sát mấy ước binh lực vừa mới ác ma bảo tàng chiếm được một trăm vạn ác ma giá trị đã đầy đủ đội tốt nhiều linh lực tạc đạn thưa tướng hiệu triệu tất cả quân đội tiến về biên cương bản đế hôm nay muốn tự mình xuất mã tần phong cười lạnh vũ vực nếu là không biết điều như vậy hạ tràng rất thê thảm a mà ở vũ vực bên này xem như vũ vực vực chủ b a n về tuổi tác đã đạt tới bảy trăm tuổi đồng dạng đạt tới thánh cảnh cấp độ này đều là có thể sống hơn ngàn năm lâu bất quá cũng ra hỏa đã một đầu bạch phát thoạt nhìn giống như là một cái lao nhân nhưng hắn ra rẻ bảo dưỡng tốt nhìn không ra dấu vết tháng năm vũ vực chi chủ hướng về vực nội tam đại thánh hướng hoàng đế hỏi có từng điều động quân đội tiến về bắc vực phái tam đại thánh hướng hoàng đế đồng thời trả lời nhất định bao nhiêu người vũ vực chi c h ủ hỏi b á c vực lại làm sao nói cũng là năm đó chân long đại lục cường đại võ vực tồn tại quá nhiều bí mật tuy nói những năm gần đây b á c vực chán nản đáng sợ nhưng cuối cùng vẫn là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương hồi vực chủ đại liên thánh triều hết thể điều động tám nghìn vạn binh lực hồng nguyệt thánh triều hết thể điều động chín nghìn vạn binh lực long thánh triều phái chín nghìn vạn binh lực vũ vực chi c h ủ h à i lòng gật gật đầu nói hơn ước binh lực không sai lần này bắc vực hẳn là bước lên không nổi cái gì b ọ nước trước đó là ta sơ s u ấ t quá bạch bạch tổn thất một đạo cổ minh văn vũ vực c h i chủ có chút đau lòng lên bắc vực tồn tại một đạo cường đại kết giới trước đây không lâu điều động đi vị kia võ tướng ở đạo kia trận pháp ngăn ngăn lại là tuyệt đối không cách nào tiến vào bởi vậy hắn ở đó vị võ tướng trước khi đi tặng cho một đạo đặc thù không gian minh văn cái này có thể nhường vị kia võ tướng trực tiếp giáng lâm bắc vực chiếm lấy bắc vực đại trận chỉ là không nghĩ đến vị này võ tướng vậy mà sẽ một đi không trở lại chết bác vực nhìn đến vẫn là tồn tại không ít cao thủ a chúng ta ở chỗ này cảnh quan nó biến đi vũ vực chi chủ thở dài một hơi vực chủ đại nhân hà tất như thế lo lắng bác vực cho dù có cường giả vậy cũng đánh không lại chúng ta nhiều như vậy binh lực hơn hai ước binh lực đủ để san bằng bác vực bác vực thủ hộ đại trận chính là ta vũ vực vật trong túi tam đại thánh hướng hoàng đế cười lên vũ vực chi chủ nghe xong tâm tình tốt không ít b ấ t quá vẫn như cũ có chút lo lắng luôn cảm thấy quên đi cái gì tam đại thánh hướng hoàng đế giờ phút này gặp vũ vực chi chủ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp ba người lên nhau trong đó long thánh triều hoàng đế c ư ờ i nói v ư ợ chủ không biết gần nhất có thể hay không tiến vào thiên đạo huyễn cảnh bên trong gần nhất ta quan tâm bắt vực thánh tướng không cách nào cùng bản tôn thoát ly ngược lại là không sao cả từng tiến vào vũ vực chi chủ thẳng thắng đạo gần nhất hắn đều trốn ở một bên tu luyện liều mạng trùng kích cảnh giới thánh tướng đều thành thành thật thật ở tại bản thể không có thời gian rảnh rỗi đó để ý tới thiên đạo huyễn cảnh cấp độ kia linh lực tạo thành hư giả thế giới cái kia vực chủ đại nhân có thể xem như bỏ qua nhất kiện chuyện lớn long thánh triều hoàng đế cười ha ha bảo trì thần bí cái khác hai vị thánh triều hoàng đế nổi lên nghi ngờ nói thiên đạo huyễn cảnh mấy ngày nay có thể chuyện gì phát sinh bọn họ bởi vì công vụ phong phú thánh tướng cũng là đợi tại bản thể không có thời gian tiến vào thiên đạo huyễn cảnh phát sinh nhất kiện chuyện lớn ở chúng ta chân long đại lục khu vực có một cái cấp một Triều tấn cấp Thánh Triều.、Long、thánh Triều Hoàng Hoàng Long đồng ế tiến bắt bia chắc thừa thả một tại thiên đạo thạch trên tấm bia tiến hành tiềm lực chắc thí, tấn cấp Thánh Triều sao? Cái này sự tình rất đầu đục đạo đ câu, chuyện nhiều, chỉ Không phải hành chẳng nữa. sao? nước nói nói liền này lực cấp Cái có gì là lạ sự thời hiện thực thế giới những cái này hoàng triều cũng không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thánh triều tấn cấp mưa chủ nhữ mày không hiểu tấn cấp thánh triều là rất khó khăn bằng không thì vũ vực cũng sẽ không chỉ có ba cái thánh triều Tốt nhiều hoàng triều tuy nói tại thiên trong thành tiềm thí, thiên thánh thực thế tấn Mặt thánh triều cuối nhiều hoàng nói huyến cảnh bên hoàn đang lên nhưng cùng hiện căn bản là không cách nào hoàn chỉnh hoàng miệng nói, chắc cách khác hai lại giới, cái đạo đạo lao là địa, đế đồ lực cấp. lâm mở vậy t trực tiếp có nói lời liền ngươi đi, gì không muốn u q a ta ớ i q u y liền u sâu nhân khẩu vị, có thể gây khẩu chuyển nên ngươi chú ý, nhất định không phải thường. thể chú phải vị, Vậy có ta i ý, l nói thẳng hai ngày trước tại thiên đạo huyễn cảnh một cái tên là đại tần hoàng triều quốc gia hoàn thành thiên đạo thánh địa trắc n h i ệ m thu được cựu phẩm thánh triều chắc thí kết quả lời vừa nói ra vũ vực chi chủ tức khắc sắc mặt tụ biến chương sáu trăm ba mươi hai hối hận tím cả ruột vũ vực chi chủ cái thứ nhất phản ứng liền là không tin chân long đại lục khu vực là địa phương nào đây là một khối ở vào khốn cùng khu vực tu luyện c h i địa chân long đại lục bên trong khu vực đám võ giả đoán chừng người mạnh nhất cũng liền thánh tướng cấp đệ ngũ trọng thiên hoặc là đệ lục trọng thiên đột phá đệ thất trọng thiên nhân vật đều giải rác không có mấy dù sao toàn bộ chân long đại lục khu vực thuộc về bần cùng chi địa chẳng lẽ là thiên đạo thánh bia xảy ra vấn đề hay sao vũ vực chi chủ n h ư mày cảm thấy cái này khả năng phi thường to lớn sau đó lập tức thánh tướng vừa ra tiến nhập thiên đạo huyễn cảnh tại quân anh trong diễn đàn xem xét một cái kết quả phát hiện mấy cái nhiệt độ rất cao thiết mời toàn bộ là đại tần tin tức thật đặc biệt là c ử u phẩm thánh triều vũ vực chi chủ cảm thấy im lặng lên một cái hoàng triều lần đầu đến thiên đạo thánh bia trắc n h i ệ m dĩ nhiên kiểm chắc trở thành cựu phẩm thánh triều có dám hay không lại biến thái điểm bất quá lại nói trở về đại tần hoàng triều danh tự làm sao như thế nhìn quen mắt còn có đại tần hoàng đế tần phong danh tự làm sao quen thuộc như vậy sau đó vũ vực chi chủ một mực đọc qua quần anh diễn đàn bên trong nhiệt độ rất cao thiết mời tức khắc trước mắt t r ư ờ n g một cái cái này gọi là tần phong gia hỏa c ư nhiên là một cái thiếu n i ê n nhân chỉ có mười bảy tuổi lại là mạnh mẽ khiêu chiến chân long đại lục khu vực ba đạo bảng danh sách cái này tam đại bảng danh sách có thể lợi hại đến cực điểm thuộc về thiên đạo ban cho đặc thù bảng danh sách chỉ cần tiến vào này bảng danh sách coi như là ở chân long đại lục thành danh trở thành xuất sắc nhân vật nếu là đăng lâm tam đại bảng danh sách đứng đầu vậy liền không được cơ hồ có thể trở thành chân long đại lộ khu vực danh hào đại nhân vật nắm giữ đi ra khu vực quyền hạn bây giờ thiếu niên đều n h ư bức như vậy vũ vực c h i chủ trong óc hiện ra cái thứ nhất ý niệm sau đó chính là cái thứ hai ý niệm phù hiện cái này thiếu niên đến tột cùng đến từ cái nào võ vực thế là hắn tiếp tục tra tìm thiếp mời trái tim đen ưu ám nét kết quả tại đông đảo sôi động thiếp mời phía dưới một chương phủ bùi thiếp mời bị hắn phát hiện hắn điểm đi vào xem xét nguyên lai tiểu tử này đến từ một cái gọi là bắc vực địa phương a cái này bắc vực thật đúng là một cái thần kỳ quốc độ thế mà có thể sinh ra như thế cường đại thánh triều vũ vực c h i chủ cảm thán bất quá trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn cái này bắc vực so với đại tần hoàng triều tần phong hai cái này từ ngữ càng thêm nhìn quen mắt ta vê anh đột nhiên vũ vực c h i chủ lấy lại tinh thần chỉ cảm giác trong óc lôi đình vạn quân đây không phải hắn chính chuẩn bị tiến đánh cái kia nghèo túng võ vực sao làm sao lúc này mới mấy ngày thời gian cái này võ vực liền biến n h ư bức như vậy đi lên cựu phẩm thánh triều tiềm lực hoàng triều c h i đế bá chiếm tam đại bảng danh sách nguy rồi ta vẫn là khinh thường vũ vực c h i chủ hối hận quyết định bản thân vận dụng binh mã tiến về bắc vực có chút không ổn cái này bắc vực bây giờ là tràn ngập không biết quỷ biết do ở bắc vực khởi động thủ hộ đại trận sau đó có hay không chạm đến đến một chút phi phạm tồn tại nháy mắt vũ vực chi chủ có muốn lui binh tâm tư thế là thánh tướng lập tức rời khỏi thiên đạo huyễn cảnh chúng ta lui binh bắc vực không thể tiến đánh vũ vực chi chủ bình tĩnh thanh nhâm nói cái khác ba cái thánh triều hoàng đế nhìn thấy sắc mặt biến đổi không hiểu trong đó long thánh triều hoàng đế nói vực chủ tại sao cải biến quyết định ba người các ngươi bản thân đi thiên đạo huyễn cảnh trong quần anh đại hội nhìn xem tình huống đệ tam một phần vạn ngàn lượng trăm bảy mươi l ă m bài danh phụ cận một cái kia thiếp mời lật ra đến xem xét liên biết vũ vực c h i chủ một mặt ngưng trọng ba người liếp nhau hầu nghi lập tức thánh tướng xuất thể tiến vào thiên đạo huyễn cảnh tìm ra cái kia thiếp mời xem xét sau đó một mặt thạch hóa lên nguyên lai bắc vực bên trong có ngưu bức như vậy ầm ầm hoàng triều ba vị hoàng đế thánh tướng trở về bản thể biểu hiện trên mặt cũng là âm trầm đến cực điểm bất quá đột nhiên long thánh triều hoàng đế trước mắt sáng lên nói kỳ thật chúng ta cũng không tất yếu như thế sợ hãi căn cứ thiên đạo huyễn cảnh bên trong lưu lại tin tức biểu hiện bắc vực cũng không có một cái hoàng triều đến thánh triều vẹn vẹn chỉ có một cái quốc gia đại tần đại tần trung quy là hoàng triều không phải thánh triều coi như là ở thiên đạo thánh bia bên trong bị kiểm trắc ra nắm giữ cường đại tiềm lực cái kia vẹn vẹn tiềm lực không phải chân chính lực lượng chúng ta nếu có thể phá hủy cái này đại tần nói không chừng còn có thể điều tra ra đại tần bí mật đây là ngàn năm một t h ử cơ hội nghe được long thánh triều hoàng đế một lời nói sau đó vũ vực chi chủ sắc mặt hơi hơi biến hóa có chút do dự cùng d i ã y ruộng sau đó cười nói ngươi nói không sai cầu phú quý trong nguy hiểm cái này đại tần hoàng triều không có tấn cấp thánh triều k i a chính là yếu gà cho dù chúng ta xâm lược vũ vực chi chủ n h a o mắt lại trong lòng khiếp đảng cùng sầu lo quét qua hết sạch chuyên mệnh lệnh của ta vì đề phong bất chắc tất cả hoàng triều bên trong riêng phần mình điều động một vạn tinh binh xuất trinh bắc vực nhất định muốn tại ba ngày cầm xuống bắc vực mặt khác bản vực chủ sẽ tự mình tiến về nhưng mà ba ngày thời gian trôi qua hai ngày bắc vực bên ngoài đại quân từ nguyên bản hai ước đột nhiên tăng lên thêm đến năm ước như thế số lượng kinh khủng đến cực hạn cơ hồ toàn bộ vũ vực xem như phái cựu tầng cấp bậc cường đại binh lực một ngày này tam đại thánh hướng hoàng đế trong long thánh triều hoàng đế lưu thủ vũ vực cái khác hai đại thánh hướng hoàng đế theo lấy vực chủ xuất trinh long thánh triều hoàng đế bởi vì nhàn rỗi nhàm chán liên vận dụng thánh tướng tiến nhập thiên đạo huyễn cảnh dự định đi kiến thức một cái mỹ nhân bảng đơn bên trong tân tú cái này mỹ nhân bảng đơn ghi chép toàn bộ chân long đại lục trên đặc sắc mỹ nhân vô số phong lưu đê đề vương đều thích nhàn rỗi không chuyện gì làm nhìn một chút mỹ nhân bảng đơn phía trên mỹ nhân hình chiếu sau đó nghĩ ngợi như thế nào lấy được những cái này mỹ nhân liên hệ kỳ quái hôm nay quần anh đại hội làm sao có một cái người mới thiếp mời như thế hòa bạo tại xem mỹ nhân bảng đơn lúc long thánh triều hoàng đế trong lúc vô tình phát hiện quần anh diễn đàn tựa hồ nổ tung các đại thế lực gọi thảm t ố p một trăm võ vực bài danh ba mươi bảy đại thánh võ vực vực chủ tự mình phát ra thê thảm thiếp thiếp phía trên bi thảm nói ba ngày trước trận kia bẫy cha đại bạo t ạ c ta võ vực hết thệ tổn thất m ộ ư ơ i sáu vì nhị trọng thiên thánh tướng cấp nhân vận b vị t a m t r ọ n g t h i ê n thánh tướng c ấ p nhân v ậ t Xếp h ạ n g đệ t h ậ p t h i ê n la võ vực một vị thánh triều vị h o à n g đế viết xuống thống khổ thiếp mời trên lầu thiếp mời không c o ta thảm vì đuổi bắt tần phong lấy được bảo khí không nghĩ đến tên này tự bạo bảo khí chôn giết ta hai mươi vị nhị trọng thiên thánh tướng cấp võ giả mười sáu vị tam trọng thiên thánh tướng cấp võ giả chín vị tứ trọng thiên thánh tướng cấp võ giả còn có hao tổn một vị ngũ trọng thiên thánh triều lao tổ khóc bài danh đệ cửu thiên trận võ vực càng là viết xuống so thảm thiếp có ta võ vực thảm trên trăm vị thánh tướng cấp nhân vật trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt có thể hay không lại kích thích một chút bài danh thứ ba l à toa thánh triều cũng lưu lại không t h ẳ n gián ta võ vực bên trong có chín cái thánh triều tham dự tác chiến kết quả bị toàn bộ c h ô n giết tử thương công kích hai trăm vị thánh tướng cấp nhân vật thua thiệt điên rồi bài danh đệ nhất ngự linh thánh triều tràn ngập bi phẫn lưu lại một cái thết i mời triều ta thánh tướng cấp võ giả chết hơn ba trăm cái này không có gì duy nhất nhường bản vực chủ thống khổ là Ta thật vất vả tu vả u l y ệ nhìn ra t ấ t trọng thiên thánh tướng, hủy một nửa thân thể, chỉ là khôi phục thánh tướng, hao tốn ta năm ức linh kim. Tâm nửa năm linh nhỏ n hủy chỉ khôi phục hao h kim. máu. ức là đến những cái này so thảm thiết mời nháy mắt long thánh triều hoàng đế thạch hóa lên cái kia đại tần hoàng triều tần phong sao có thể ngưu bức như vậy chọc giận nhiều như vậy võ vực đại lão trong này mỗi một cái võ vực đại lão đều là vũ vực chọc giận không nổi tồn tại không được nhất định không thể tiến đánh bắt vực nhất định phải triệt binh bằng không thì chúng ta muốn toàn quân bị diệt long thánh triều hoàng đế khóc hối hận được tím cả ruột trước đó chính là h ắ n mê hoặc vũ vực chi chủ tiếp tục tiến công bắc vực đ ó à. chương 633, đầu hàng ta nhất định muốn ngăn cản bi kịch phát sinh nghĩ đến tần phong tại thiên đạo huyễn cảnh bên trong nắm giữ như thế cường đại thủ đoạn lại hiện thực thế giới bên trong nhất định còn tồn tại cường đại hơn át chủ bài long thánh triều hoàng đế liền nhức cả trứng lên cảm thấy phía sau lạnh sưu sưu tần phong có thể như thế cường đại đáng sợ đoán chừng là kế thừa viễn cổ thời đại t r â n long đại lục vị kia mạnh nhất thánh triều truyền thừa truyền thuyết cái kia thánh triều hoàng đế còn cùng t r â n long đại lục truyền kỳ nhân vật khẩu nguyệt sầu có to lớn quan hệ nháy mắt long thánh triều hoàng đế lập tức rời khỏi thiên đạo h u y ế n cảnh thánh tướng vội vàng trở về bản thể sau đó vận dụng truyền tống đại trợ tiến về bắc vực bên cạnh vũ vực tri chủ càng là dẫn đầu hai đại thánh hướng hoàng đế tự mình xuất trinh n a m ước binh mã r ầ m rạp chẳng chỉ xoay quanh bắc vực duy nhất nhập khẩu hát mộc thảo nguyên hát mộc thảo nguyên cũng không to lớn hắn là một chỗ đất bằng duy nhất bằng p h ẳ n g c h i đạo bốn phía đều là hiểm trở sân mạch ngoại trừ những cái kia nắm giữ thánh cảnh cùng võ hoàng cảnh nhân vật có thể ở không trung phi hành vượt qua những cái này sân mạch cái khác phổ thông binh sĩ căn bản không cách nào làm được nhìn qua bắc vực biên cảnh chỗ cái kia dạng dỡ phát quang t r ậ n pháp vũ vực chi chủ sắc mặt phía trên lộ ra một vòng hài hước tiêu dung chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng đám người tập hợp toàn lực cùng một chỗ tiến đánh thủ hộ đại trận một chút toàn bộ thủ hộ đại trận liền có thể nháy mắt đánh vỡ một cái lỗ thủng sau đó hắn đang thi triển bí thuật trận pháp liền có thể phá vỡ một đạo to lớn lỗ h ồ n g dung nạp trên thảo nguyên năm ư c quân đội xâm lấn bắc vực cương thổ đến lúc đó hắn nhất định muốn đem bắc vực lật cái út s ấ p tìm kiếm đến viễn cổ thời đại bắc vực chi chủ lưu lại truyền thừa dù sao bắc vực chi chủ năm đó lưu lại lôi thuộc tính thiên sứ châu h à n gái thế nhưng là vô cùng hấp dẫn người tất cả võ hoàng cảnh cấp bậc tướng sĩ chuẩn bị tập trung một điểm toàn lực vận dụng linh lực vũ vực chi chủ phất tay trong quân lệnh hạ xuống mệnh lệnh nhưng mà ngay ở giờ phút này thiên không một đạo phá toái thanh âm truyền tống trận pháp lực lượng lưu động rất nhiều người n g n g đầu chính là phát hiện một đạo lục mang tinh trận đ ổ phụ hiện long thánh triều hoàng đế từ đó xuất hiện đánh không được a vượt chủ long thánh triều hoàng đế một mặt trắng bệnh lên tại sao đánh không được thấy là long thánh triều hoàng đế vũ vực c h i chủ cùng với những cái khác hai cái thánh triều hoàng đế n h ư mày trước đó thế nhưng là hắn nói có thể đánh nha làm sao lúc này mới hai ngày liền trở quẻ hôm nay ta tiến vào thiên đạo huyễn cảnh phát hiện nhất kiện chuyện lớn cái kia chính là trước đó t r ô n giết các đại thế lực cao thủ nhân là tần phong hắn dẫn nổ một kiện thần bảo bài danh tốt mười võ vực cao thủ đều bị hắn phá hủy thánh tướng ta hoài nghi tần phong trong tay còn tồn tại cái gì vũ khí đáng sợ lại hiện thực thế giới bằng không thì tại thiên đạo h u y ễ n cảnh như vậy đắc tội các đại thế lực cái này bắc vực cảm thấy sẽ bị quần đầu long thánh triều hoàng đế mồ hôi lạnh trên c h á n bạo khởi dùng càng giản giới lời nói kể rõ ừ thiên đạo h u y ễ n cảnh trung quy là một cái giả tạo thế giới tiểu tử này nhất định là vận khí tốt mới chiếm được một kiện thần bảo đồng thời cậy vào món kia thần bảo khiêu chiến tam đại bảng danh sách nhường tất cả đầy mắt tục khí hồng muốn cất đoạt bất đắc di phía dưới lúc này mới dẫn bạo thần bảo tự vệ vũ vực c h i chủ phân tích ra yếu hại sau đó nói bởi vậy chúng ta căn bản không đủ gây sợ thừa dịp bắc vực trong đại tần còn không có tấn cấp thánh triều chúng ta tranh thủ thời gian công phá bắc vực đem cái này thủ hộ đại trận cướp đi vũ vực c h i chủ tâm thần kiên định càng ngày càng khẳng định tần phong là đi cầu vận tức khắc vũ vực c h i chủ lúc này hạ xuống mệnh lệnh làm cho người tập trung một điểm công kích bắc vực thủ hộ đại trận long thánh siêu hoàng đế sắc mặt đen được phát sáng cảm thấy lần này vũ vực muốn xong đời hà nội n tâm chỗ sâu có một loại cảm giác nguy cơ to lớn phủ hiện vê anh ngay một khắc này vũ vực còn không có tiến công bắc vực thủ hộ đại trận chính là đột nhiên bắt đầu bắc vực biên cảnh ra đã là phủ đầy rậm rạp chẳng trị đại quân trong đó một đạo thiếu niên thân ảnh xuất hiện ngồi ở long liễn bên người mỹ nữ như mây tự thiếu phi thiếu nhìn qua cách đó không xa vũ vực đại tướng các ngươi xin đợi lâu ngày đi thần phong cười lạnh vũ vực đám người nhìn qua cái kia long liễn phía trên thiếu niên lập tức chính là minh bạch g i a hỏa này hẳn là bắc vực c h i chủ tân phong tiểu tử ngươi đây là chuẩn bị đầu hàng sao vũ vực c h i chủ lên tiếng cười ha hả hắn đều còn không có đánh đám này g i a hỏa thế mà tự động giải trừ trận pháp cũng được nói đến cùng tiểu tử này vẫn là tuổi trẻ a hoàn toàn không có truyền tống trong như vậy đáng sợ tiểu thí hải cuối cùng là tiểu thí hải thật không biết cái này bắc vực c h i chủ có cái gì lợi hại còn không phải bị ta vũ vực đám người sợ tệ ra quần Đông đảo các tướng、si、cũng các si lúc à là hàng. cười coi vực như đại văng lên. Bọn nhao nhao trận l bắt họ nhau nhau vực thủ hộ đại trận mở ra, xem như đầu mở xem này tần phong từ trong tay móc ra trọn vẹn hai mươi linh lực l i ề u đạn linh lực l i ề u đạn có thể diệt s á t thánh cảnh dưới bất luận kẻ nào một khỏa liền có thể đánh chết một đám người lúc này trọn vẹn hai mươi khỏa cùng một chỗ phát động uy lực chính là tuyệt luân đến cực điểm tần phong hôm nay cũng không dự định tự mình xuất thủ mà là đem cái này hai mươi linh lực l i ề u đạn giao cho một cái hắc bảo nhân cái này hắc bảo nhân toàn thân là m a u bộ dáng giống như đám khỉ một dạng hôm nay nhìn ngươi biểu hiện thần phong cười nói là hoàng thượng cái kia hắc bảo nhân cung kính một xá hắn đi ra quân đội nguyên bản tầm thường hắn tức khác trở thành tiêu điểm vô số người đều nhìn xem hắc bảo nhân tràn ngập kính sợ bởi vậy tại hai ngày trước hắc bảo nhân xuyên việt thủ hộ đại trận kết giới giáng lâm bắc vực biên cảnh phụ cận ngày nào đó bắc vực đều động đất một đầu trọn vẹn cao trăm trượng ma viên xuất hiện giống như cự nhân dưới hỏng đông đảo quân đội tán phát cường đại khí tức có thể so với thánh cảnh tứ trọng cấp bậc cao thủ từng tòa sân mạch đều là bởi vì hắn xuất hiện mà rung động người này chính là lục nhĩ mi hầu bây giờ lục nhĩ mi hầu sở có ký ức đó là tần phong cố ý viết lại qua mặc dù có chút cũ bộ cùng náo tản nhưng phi thường phù hợp logic lục nhĩ mi hầu cơ hồ coi tần phong vì bánh độ trung thành càng là một trăm đứng ở một bên nữ hoa đều cảm thấy lục nhĩ mi hầu đối với nàng có một chút sức uy hiếp dù sao lục nhĩ mi hầu tu vi so với nàng cao tam trọng tiên bất quá nữ hoa tin tưởng chỉ cần nàng có thể lần nữa phá vỡ tam trọng phong ấn như vậy lục nhĩ mi hầu tuyệt đối không phải là của nàng đối thủ thể nội phong ấn còn có tầng mấy c h ụ thực sự là quá lung túng đối với cái này nữ hoa mười phần đấu oán nhìn thoáng qua tần phong chiến trường lục nhĩ nhất nắm lấy hai mươi đạo linh lực lựu đạn những cái này linh lực lựu i đạn bên trong đã sớm bị tần phong cắm vào ác ma lực lượng chỉ cần ý niệm khẽ động liền có thể dẫn bạo lục nhĩ thân ảnh thoạt nhìn khôi ngô nhưng một thân kim sắc lông tơ tăng thêm sắc bén ánh mắt làm cho khí độ bất phàm đồng thời hắn đối với tự thân tu vi khí tức k h ô n g chế tốt vô cùng thường nhân căn bản không cách nào cảm giác được đạt hắn tu vi đến bao nhiêu xa xa thoạt nhìn hắn liền như là một cái người bình thường một dạng ha ha a t ầ n phong ngươi phái một cái mặt lông quái làm cái gì hơn nữa k h í tức như thế yếu ớt toàn thân nhìn không thấy một tia linh lực sẽ không liền võ hoàng cảnh đều không đến đi coi như là đầu hàng cũng phải có chút thành ý vũ vực c h i chủ đi ra nhìn qua lục nhĩ một mặt hài hước cười lên ở hắn nhìn đến lục nhĩ liền là tìm tới xuống chương sáu trăm ba mươi bốn t ấ n áp nghe được vũ vực c h i chủ cái kia hài hước tiếng nói lục nhĩ ánh mắt hơi hơi k h ẽ động khoe miệng liệt lên một cái độ cung ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất dám can đảm vũ nhục ta đại tần hoàng đế người ngươi rất có dũng khí tin hay không ta một quyền liền có thể đem ngươi đánh đến không cách nào bảo trì hình người lục nhĩ mi hầu híp mắt lại cười lạnh trong lúc nói chuyện hắn căn kia m a u nhung nhung cái đôi u cũng là nhét lên vũ vực c h i chủ sắc mặt biến đổi câu nói này tại vũ vực đám người bên hai nghe mạc danh kỳ diệu nhưng ở vũ vực c h i chủ liền là không được hắn chẳng lẽ khám phá ta bản tôn vũ vực c h i chủ trong lòng không ổn hắn kỳ thật cũng không phải là nhân loại mà là một đầu d a o long hóa hình tại nhân tộc võ vực yêu thú là không cách nào trở thành vực chủ bất quá nó liệt bên ngoài đã từng nuốt tan qua một bộ hoàn chỉnh nhân tộc nhục thân sau đó tu luyện bí pháp đem c ố này nhục thân luyện hóa trở thành một bộ hóa hình chuyên dụng tối ra biến thành thân nhân thân cơ hồ cùng chân chính nhân tộc một dạng cho dù chết đều sẽ không biến hóa ra bản tôn hừ một cái b á n thú tộc nhân cũng dám của nôn các ngươi bắc vực nếu là đầu hàng còn có một đường sinh cơ vũ vực c h i chủ cười lạnh sau đó một cái ánh mắt nhường bên người hai cái thánh triều hoàng đế xuất thủ đối với trước mắt một thân mao lục nhĩ vũ vực c h i chủ căn bản khinh thường chú ý vê anh hai vị thánh triều hoàng đế xuất thủ bọn họ bản tôn không động vẹn vẹn xuất động thánh tướng hào hào một đạo thánh tướng diễn dịch bầu trời đầy sao mặt khác một đạo thánh tướng thì là diễn dịch một đầu viễn cổ giáp mãng tán phát lực lượng đã đạt tới thánh tướng tam trọng thiên so với bản tôn tu vi còn phải cao hơn nhất trọng thiên tại vũ vực bên trong trong mắt giết chết tần phong sai phái ra cái này bán thú nhân xem như trước cho một hạ mã uy nếu là tần phong không biết điều như vậy liền trực tiếp binh lâm bắc vực diệt toàn bộ bắc vực nhân tộc vain sau đó theo lấy một đạo kinh khủng thanh âm hoảng sợ một màn xuất hiện hai đạo thánh tướng tiếp cận lục nhĩ nháy mắt cái này lục nhĩ vẹn vẹn dỗi ra một thanh l n g k h ĩ hoa những cái này l n g k h ĩ biến thành mấy trăm lục nhĩ mỗi một cái lục nhĩ tán phát khí tức thế mà mảy may không kém đối thánh cảnh tam trọng thiên nhân vật ầm ầm ầm mấy trăm lục nhĩ đồng thời xuất thủ vận dụng xích quyền không ngừng công kỹ cắc cắc cắc ba thánh tướng pha thoái hai vị thánh triều hoàng đế bản tôn trực tiếp nhận to lớn linh lực trùng kích ngay tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất ánh mắt t r ừ n g lớn hoảng sợ nhìn qua lục nhĩ đầy trời tràn xê ứa tui vn tất cả đều là lục nhĩ thân ảnh mấy trăm tôn bóng người tán phát khí tức mỗi một cái đều chân thực vô cùng ngươi liền là người nào vũ vực chi chủ biểu lộ thạch hóa ngươi không chọc nổi nhân lục nhi cười lạnh bay hướng hư không hãn tự tay ở giữa đã đem một cái linh lực l i ề u đạn cầm ở trong tay còn dư lại mười chín cái linh lực l i ề u đạn toàn bộ ném cho những người khác vê anh kinh khủng sức nổ kinh thiên động địa từng đạo từng đạo to lớn mây hình ấm này lên phi phục mỗi một đạo l i ề u đạn cái kia đơn giản có thể so với c ỡ nhỏ nguyên tử đạn bạo tạng mấy ngàn vạn võ giả cơ hồ tại nháy mắt hồi phi yên diệt nam ước quân đội tại hai mươi đạo linh lực lựu i đạn sáng trói còn t h ư a tâm sự im lặng vẹn vẹn mấy ngàn vạn tàn binh một màn này làm cho vũ vực c h i chủ sắc mặt trắng bạch một mảnh long thánh triều hoàng đế cũng trắng bạch một mảnh rất nhiều vũ vực đại tướng còn có cái kia ngã xuống đất hộp máu hai vị thánh triều hoàng đế đều là sắc mặt như tuyết nam ước đại quân có thể cùng chân chính một vị thánh nhân đấu binh lực vậy mà ở cái kia to lớn bạo tạc âm thanh bên trong sáng chói chỉ còn lại mấy ngàn vạn tàn binh cái này đến tột cùng là cái gì kinh khủng đồ vật như thế đáng sợ như thế nào biết rõ nhà ta chủ nhân lợi hại a hiện tại cho ngươi một cái cơ hội giao ra vũ vực vực chủ lệnh nhường vực chủ từ nay về sau hiệu quả ta đại tần h tất cả mọi người thần phục với đại tần h ta đại tần h hoàng thượng liền có thể lượn quanh nộ các ngươi tội chết bằng không thì toàn bộ vũ vực đều sẽ hủy diệt lục nhĩ nheo mắt lại thanh âm như sấm thanh âm hắn giờ phút này nhìn qua cái kia từng đạo từng đạo bởi vì bạo tạc mà dâng lên mây hình ấm cũng là kích động lên trước đó hắn còn hoài nghi tới tần phong nói tới uy lực nhưng trước tiên ở đối tần phong xem như do đó kính sợ lên cảm thấy nhà mình vị này thiếu chủ thủ đoạn thực sự là ngập trời cấp độ kia dày đặc bạo tạc đoán chừng coi như là hắn đều khó có thể đào thoát hai mươi đạo linh lực lựu i đạn điệp ra cho dù là siêu việt thánh cảnh nhân vật đều đem chết đi、Hừ. cái này hẳn là đến tột cùng các ngươi sau cùng thủ đoạn các ngươi giết sạch ta vũ vực nhiều người như vậy không chết không thôi vũ vực chi chủ từ ngốc quần c u ộ n bên trong thất tỉnh tràn đầy phẫn nộ hắn tức khắc xuất ra một đạo minh văn cái này minh văn là một đạo cổ thời đại minh văn chính là một vị thánh nhân cấp bậc nhân vật vẽ cường đại đến cực điểm đây cũng là hắn sau cùng át chủ bài v â n g minh văn pha thoái một đạo hồng quang t r ậ t hiện tất cả mọi người ánh mắt chừng một cái chính là phát hiện những cái kia hồng quang tạo thành một đạo kỳ dị hồng sắc khải giáp ta trước hết giết ngươi lại đem bọn ngươi bắc vực tất cả đại tướng chém giết dùng các ngươi hoàng đế đầu người đến hiến tế ta vũ vực người đã chết vũ vực c h i chủ phát động công kích hắn bản thân thánh tướng đạt tới tứ trọng thiên tăng thêm tu vi đã ở tam trọng thiên thực lực không thể khinh thường cái này hồng sắc khải giáp càng là cường hóa hắn tất cả lực lượng cả ngươi khí tức tức khác bạo tạc tu vi thẳng tắp vượt qua lương trọng thiên đạt tới thánh cảnh ngũ trọng thiên vựng chủ vi vũ đông đảo vũ vựng người nguyên bản tuyệt vọng s á t mặt tức khắc toát ra vẻ kinh hãi cùng phần c h ấ n đã ngơi như thế không biết điều như vậy ta đành phải đưa người diệt sát lục nhi cười lạnh mấy trăm đạo hóa thân đồng thời xuất thủ hắn vẫn là tay không tất sát phát ra đầy trời quân ý ẩm chỉ thấy vũ vực chi chủ đạo kia hồng sắc khải giáp ở cái kia từng đôi n ắ m đ ấ m phía dưới cho sống sờ sờ đánh nát cuối cùng vũ vực chi chủ chật vật từ thiên không rơi xuống cả người không có một tia phản kháng dư lực coi như tu vi tăng lên l ư ợ n g trọng thiên vẫn là bị nghiền ép lấy bất luận cái gì võ học chi pháp đều bị lục nhĩ khắt chế cuối cùng tại rơi xuống đất thời điểm lục nhĩ bản tôn thượng phía trước nhảy lên xúc điệu thành thốn lần nữa bổ túc một quyền một quyền này làm cho vũ vực chi chủ cả người nhục thân đều kém chút nổ tung đến vê anh vũ vực chi chủ hung hăng đập trên mặt đất mặt đất bùi đất tung bay nháy mắt tất cả vũ vực người chính là lần nữa thạch hóa ngay tại chỗ bởi vì bọn hắn phát hiện bọn họ vực chủ đại nhân thế mà không phải nhân mà là một đầu to lớn giấc mãng tại chân long đại lục đến nhất định cấp bậc yêu thú đều có thể biến ảo thân người nhưng muốn trở thành vực chủ cái kia có thể là nhân tộc người nào nếu là trái với cái này quy tắc cái kia chính là cùng thiên long đại lục chế độ đối đầu sẽ bị thập đại võ vực nhân cho chế tài chúng ta vực chủ lại là yêu thú vũ vực đám người náo hải vù vù rung động một đầu yêu thú xem như bọn họ vực chủ dĩ nhiên thống xoáy bọn họ hơn hai trăm n ă m vũ vực chi chủ lúc này tỉnh táo lại gặp bản thể h i ề n thân tức khắc lòng như cho ngội vũ vực chi chủ chính là yêu thú dựa theo chân long đại lục quy tắc chết không có gì đáng tiếc lục nhĩ cười lạnh thuận tay chính là đánh ra một đạo q u y ề n ý đánh chúng tại vũ vực chi chủ đầu xuyên thủng hiện tại người nào nếu là không phục từ bắc vực chi chủ các ngươi vũ vực bất kỳ người nào đều như vậy hạ tràng chương sáu trăm ba mươi lăm ác ma vũ điện công năng lục nhĩ ngang ngược thanh â m vang vọng rất nhiều vũ vực đám người đều là run rẩy quy l ệ ở mặt đất vực chủ đã chết vũ vực cơ hồ nháy mắt trở thành vô chủ quốc độ hoa nhưng mà lục nhĩ t ử vũ vực c h i chủ thân phía trên tìm ra vực chủ khiến đây là một đạo đặc thù cầu ngọc thiên lam sắc có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí sau đó chuyển di cho người nắm giữ phía trên hoàng thượng vũ vực đã thần phục lục nhĩ đem vật này hiện ra cho t ầ n phong tần phong ngồi ở long liễn ánh mắt cong lên liền đem vật này tất cả công năng thu hết vào mắt hoa t ầ n phong linh lực khẽ động liền đem vật này giữ ở trong tay vũ vực vực chủ khiến tới tay sau này ta thân làm bắt vực đồng thời cũng là vũ vực c h i chủ t ầ n phong lập tức luyện hóa lệnh bài tức khắc trên mặt đất đầu kia r i á c mãng nhục thân run r ẩ y một đạo khí vận c h i lực từ nhục thân bên trong bay ra tiến nhập tần phong thể nội đồng thời toàn bộ thiên không cũng là phong vân biến hóa trừ thiên cộng minh thiên đạo thừa nhận tần phong vì vũ vực c h i chủ vũ vực bên trong tất cả còn sót lại đại tướng đều không dám tin tưởng dĩ nhiên có người có thể đồng thời trưởng khống hai đại võ vực không phải nói một người liền trưởng khống ngồi một chút sao gia hỏa này làm sao có thể làm được trưởng khống hai cái vũ vực từ nay về sau chính là ta bắc vực phụ thuộc võ vực bên trong tất cả thánh triều hoàng triều vương triều toàn diện c hoa t hủy hoàng h bỏ. Các đại hoàng đế, ế tần thể dèm pha là vua, các đại quốc gia, trở thành quận thành phố, bất luận kẻ nào, đều là ta t pha phố, dèm vua, gia, là luận là nào, quốc quận đều các đại đại kẻ người.、Sau、này Bắc vực cùng tần. Tần gia, gọi cái đại Sau quốc là bác vực vực, chỉ có vũ một cái quốc gia, gọi là đại tần. Tần phong hoành âm như thánh hoàng âm sấm. Ba vị thánh triều đưa ế biến, nghe xong, sắc mặt tụ biến, khổ không nói nổi.、Hoa. Tần Phong khổ Hoa. sắc mặt tụ đ tay chính là mượn nhờ vực chủ làm quyền lợi cướp đi ba vị thánh triều hoàng đế khí vận tại tần phong thể nội một cái manh đắt đắt long nữ tiểu l õ ly điên cuồng nuốt an khí vận an đi khí vận đều trở thành tần phong khí vận c h i lực vũ v ư ợ t sự tình xem như giải quyết tiếp xuống là nên quay đầu thử một lần ác ma võ điện tần phong nghĩ đến ác ma vũ điện công hiệu thì có một ít chờ mong trở lại hoàng cung tần phong nhường rất nhiều sự vật giao cho ra c á t lượng xử lý bản thân bước ra bên ngoài mang theo nữ hoa đồ sơn nhã nhã bạch khởi rất nhiều võ tướng tập hợp ở một nơi tu luyện đất trống mọi người tại đất trống dương mắt nhìn không biết tần phong muốn làm cái gì bọn họ chỉ biết là trên đường tần phong thần bí nói có thể tăng lên bọn họ tu vi cũng không biết là thật hay giả tần phong xuất ra ác ma võ điện mini phiên bản ác ma võ điện giống như là một cái đồ chơi một dạng hạo thiên khuyển cái thứ nhất chửi b ậ y nói thiếu chủ cái này đồ chơi có cái gì dùng sẽ không đây chính là dùng để tăng lên chúng ta tu vi khí cụ đi t ầ n phong gật gật đầu hạo thiên khuyển tức khắc mắt cho chừng một cái sau đó tò mò trái xem phải xem thậm chí còn thêm như vậy một cái vật này rất phổ thông à hoàn toàn không có cảm giác được có bất luận cái gì bên trong ba đ ậ u hạo thiên khuyển kéo đầu chó nữ hoa thấy vậy cũng là xảo thủ khẽ động phóng thích linh lực dò xét một cái sau đó nhữ mày nàng tu vi so với lên hạo thiên khuyển còn cao thâm hơn bởi vậy nháy mắt chính là phát giác cái này ác ma võ điện bên ngoài có một đạo cực mạnh khí cái này khí phong tỏa ác ma võ điện quả nhiên có địa vị nữ hoa trong lòng nói t h ầ m lục nhĩ mi hầu lúc này cũng nhìn ra cái này ác ma vũ điện bất phảm thế là khoe miệng cười một tiếng không nói lời nào chờ đợi tần phong vì bọn họ biểu hiện ra tần phong hướng về phía đám người nói các ngươi cách xa một chút đại khái cự ly vật này có trăm trượng cự ly liền không sai biệt lắm đám người lui ra phía sau tần phong r ố t vào một đạo ác ma lực lượng tại ác ma trong võ điện sau đó nháy mắt bay vào hư không ác ma võ điện chính là ở giờ khác này cấp tốc biến lớn nháy mắt hóa thành một đạo to lớn siêu cấp đại điện đại điện trước cửa viết một cái võ chữ đại điện hai bên là hai đạo xâm nghiêm nguy nga bạch s ắ t pho tượng một đạo pho tượng là một vị nữ tử nhìn từ ngoài tuyệt đại phương hoa chính là đương thời ít có mỹ nhân mà mặt khác một đạo pho tượng thì là một vị nam tử xuất khí đến bạo tạc bất quá hai người rất rõ ràng không phải nhân tộc tại hai người phía sau phân biệt mọc ra cái đuôi còn có một đôi cánh xương tần phong một cái chính là nhìn thấy hai cái này pho tượng chính là ác ma tổng người cái này pho tượng làm sao cảm giác giống như là sống được thần phong nhìn thoáng qua pho tượng sinh ra một loại ảo giác bất quá lập tức vì trắc nghiệm tôn này pho tượng chính là dự định trực tiếp dẫn người tiến vào ký chủ một lần chỉ cho phép một người tiến vào lạc lạc thanh âm đột nhiên nhớ tới Ngạch, một người thần phong buồn b ự c lớn như vậy ác ma võ điện thế mà chỉ có thể nhường một người tiến vào mọi người liền không thể cùng một chỗ tiến vào sao thần phong thầm nghĩ lạc lạc cái này võ điện đến tột cùng làm sao sử dụng ký chủ tiến vào liền biết lạc lạc trả lời rất giới thiệu văn tát tần phong hơi s ư ớ n g sở hướng về phía sau lưng đám người nói một câu các ngươi trước ở bên ngoài chờ lấy ta đi bên trong nhìn xem tình huống thế là chính là dẫn đầu tiến vào cờ r i ắ c võ điện trước cửa hai cái pho tượng động hai cái pho tượng một người cầm trong tay một đạo thiết liên kéo động đại môn ác ma vũ điện đại môn lúc này mới mở ra ta liền nói hai cái này pho tượng tại sao là sống tần phong hơi hơi kinh ngạc vận dụng thuộc tính dò xét phát hiện hai tòa pho tượng thuộc tính không cách nào dò xét liền nếp miệng trực tiếp tiến vào đại điện bên trong một mảnh lờ mờ thần phong đưa tay không thấy năm ngón đang nghĩ hỏi tham lật lạc, lạc. keng đột nhiên một vệ ánh sáng chính là xuất hiện cái này quang mang kỳ dị bán ra hai cái cửa sổ võ học tu luyện cảnh giới tu luyện thần phong vì thí nghiệm một cái chính là trước điểm võ học tu luyện Cờ、giác. bốn phía nháy mắt sáng ngời một đạo hùng vĩ s ơ n mạch xuất hiện bốn phía đều là mênh mông dãy núi tần phong tâm thần chấn động cảm giác mình thân ở rừng sâu núi thẳm một dạng h u y ế n tượng tần phong có chút nghi hoặc sau đó lập tức cất cánh giữa khu rừng xuyên qua nửa giờ cuối cùng đột nhiên phát hiện trong này tất cả cảnh vật đều là thật nói cách khác cái này ác ma trong võ điện có càng khôn bao vây lấy một cái tiểu thế giới lúc này hình ảnh lại bắt đầu biểu hiện mời lựa chọn muốn tu luyện võ học vô lượng kiếm hỗn độn linh quyết bá thể quyết hàn linh trường pháp từng đạo từng đạo võ học toàn bộ lấy cửa cửa sổ phương thức trình lên tần phong trước mắt tiến vào nơi này sau đệ nhất cảm giác giống như là tiến nhập du hy thế giới một dạng tất cả đều có văn tự nhắc nhở những cái này võ học không phải đều là ta biết sao tần phong cẩn thận nhìn một cái võ học tên tất cả đều là hắn tu luyện qua tựa hồ trước đó hắn giết người cất của đều sẽ rút điểm thời gian tu luyện điểm võ học bởi vậy kiếm thuật thương pháp kích pháp các loại khí cụ hắn đều tinh thông điểm một cái thử một lần tần phong nghĩ tới nghĩ lui trước mắt trọng yếu nhất là thí nghiệm cái này vũ điện năng lực nhớ kỹ bản thân tu luyện võ học có một môn hoàng cấp cấp bậc võ học nghiết bàn chỉ đây là một môn chỉ pháp trước mắt hắn vừa mới tu luyện không có mấy ngày mới ở vào nhập môn giai đoạn thế là chính là ở vô số mang theo phụ đề cửa sổ lựa chọn môn này nghiết bàn chỉ keng nháy mắt nghiết bàn dưới chỉ nơi chính là xuất hiện từ đệ nhất tầng đến ba mươi mốt tầng tu luyện đẳng cấp chương sáu trăm ba mươi sáu ba mươi mốt tầng nghiết bàn chỉ nghiết bàn chỉ trước mắt cảnh giới đệ tam tầng cao nhất cảnh giới đệ tam thập nhất tầng tu luyện mát cấp thời gian một tháng phải t r ă n g tu luyện đến mát cấp là không nhìn thấy lần này bài văn tự thần phong trừng trừng m ắ t dưới ý tứ điểm vâng sau đó toàn bộ rừng sâu núi thảm đồng dạng hình ảnh lần nữa chuyển động ngay sau đó một trận mạ thế hình ảnh p h ù hiện các đại yêu thú xuất thế phiến này địa vực lâm vào hòa hải vô số sinh mệnh chết đi lại có mới sinh mệnh sinh ra truy cập choe nu ạ tuật trá i tim đen ưu ám chém giết cầu sinh tử vong từng đạo từng đạo hình ảnh t r ù n g kích tần phong não hải hán tại từng tràng trong chiến loạn đột nhiên lĩnh hội ra niết bản nhị tự ý tứ chính là một loại sinh mạng thuế biến biến kiên cường biến không biết sợ bất luận cái gì thiên thai nhân họa biến kéo tới vô địch nháy mắt hơn b ạ n đ ấ u yêu thú đột nhiên nghĩ tần phong tập kích tới tần phong não h ả i một mảnh trống không hoàn toàn yên lặng tại niết bàn lĩnh hội hắn dội ra hai tay ký kết chỉ ấn cùng những cái kia giết tới yêu thú điên cuồng giết chóc ác ma trong võ điện một tháng trôi qua tần phong cùng đủ loại yêu thú chém giết hoàn thành lần lượt niết bàn thuế biến sau rốt cục đem niết bàn chỉ tu luyện đến mát cấp tần phong nhớ kỹ niết bàn chỉ mạnh nhất cảnh giới tựa hồ cũng chỉ, chỉ có h mười tầng mà hệ thống cho ra võ học thế mà đạt tới ba mươi mốt tầng so trước kia nhiều hai mươi mốt tầng cảnh giới cái này cũng liền mang ý nghĩa bây giờ niết bàn chỉ có thể là lúc đầu gấp mấy chục lần uy năng đồng thời môn này hoàng cấp võ học đoán chừng chính là lịch sử trước nay chưa có hoàng cấp võ học đủ để cùng hoàng cấp trên thánh cấp sánh ngang nghĩ tới đi một tháng tần phong mới vừa v ậ n trắc nghiệm hoàn tất võ học tu luyện còn không có trắc không n h i ệ mặt được điện đề đánh khung điểm kích, muốn hoán đổi đến cảnh giới tu luyện. Nhưng, toàn bộ trong võ điện, hướng Nhưng, người cảnh Chính ác kích, cảnh lạc lạc chủ, chỉ có luyện. trong khung muốn hoắn luyện. toàn trong thanh văng lên. năm tiến hành một tháng tu luyện. phía phạm thể giới giới mỗi vi, tu tu một một tu là về võ vụ võ ma âm m Ký bộ ở khác ác ma trong v õ điện thời gian cùng ngoại giới c o i t r ê n l ệ n h ác ma trong v õ điện một năm tương đương với ngoại giới một tháng thần phong nghe xong tức khắc khỏe miệng giật một cái còn có quy định này hắn còn tưởng rằng có thể không hạn chế tu luyện à, sớm biết do hắn liền trực tiếp lựa chọn cảnh giới tu luyện một tháng mới có thể tu luyện một lần cái này phá đồ chơi nhìn đến hạn chế rất lớn tần phong nói thầm một tiếng mười phần tiếc nuối đi ra ác ma trong võ điện giờ phút này ngoại giới thời gian trôi qua nhanh ba ngày nữ hoa lục nhĩ mi hầu còn có đ ổ sơn nhã nhã nhân vật đều giống như bông hoa khô héo đồng dạng ngồi vây quanh thành hơi quét một vòng ngồi ở trên mặt đất thế mà lắc cái nắp tụ chúng đánh bật lên các ngươi đều ở làm cái gì thần phong nhìn thấy khoe miệng tức khắc một quất đám người gặp một lần tần phong đến lập tức thu thập đứng vững thiếu chủ người rốt cục đi ra chúng ta ở đây chờ ba ngày không ăn không uống thật vất vả nữ hoa giống như là đói xong chóng mặt một dạng trừng to mắt nhìn thấy tần phong chiếu lấp lánh giống như là gặp được một cái gậy teo đại lòng nướng thần phong nghe xong tức khắc im lặng lên các ngươi sọ não là nước vào sao chẳng lẽ không biết đi bốn phía đi đi hoặc là nhường cung nữ đưa tới thiếu chủ đừng nghe nàng nói ở một cái giờ phía trước nàng còn ăn bánh ngọt cùng q u ả t i ể u hạo thiên quyển cười hắc hắc mở ra nữ hoa hậu trường nữ hoa gắt gao chừng mắt một cái hạo thiên quyển trong lòng tại muốn thần thú huyết mạch thịt đến tột cùng là cái gì vị đạo hạo thiên quyển thiếu chủ cái này đại điện đến tột cùng có cái gì a thế mà nhường thiếu chủ ở bên trong đợi gần ba ngày thời gian lục nhĩ mi hầu tò mò hỏi hắn có một loại ảo giác cái kia chính là tần phong khí tức có chỗ cải biến trở nên có chút sâu không lường được tần phong cười không nói nói đương nhiên là tu luyện ở bên trong ta tu luyện một loại võ học hao tốn một tháng thời gian bất quá đại điện bên trong tồn tại t r i n h lệch bởi vậy ngoại giới chỉ trải qua ba ngày t à hữu cái này trong võ điện mỗi một cái tháng mới có thể tiến vào một lần chỉ có thể chọn môn học một loại võ học hoặc là tiến hành một lần cảnh giới tăng lên cơ hội khó được kế tiếp ai đi thử xem nhớ k ỹ lựa chọn tu luyện cảnh giới thần phong nhìn về phía đám người không đợi đám người làm ra quyết định nữ hoa chính là d ơ lên xào thủ một cước đạp một cái muốn nói chuyện hạo thiên khuyển sau đó cười ha hả nói thiếu chủ ta tới trước ân người trước đi vào những người khác chậm rãi chờ đợi tần phong phân phó một tiếng nữ hoa chính là ném cho hạo thiên khuyển một cái đắc ý ánh mắt hiểu tiến vào ác ma võ điện hạo thiên khuyển nuốt ruốt đáng thương nóng u ố t thầm than trên đời này tuyệt đối đừng trêu chọc nữ nhân nhất là loại kia thoạt nhìn tuổi trẻ trên thực tế sống không tận tuế nguyệt lao nữ nhân loại người này quá mang thủ cậu đều không b u ô n g tha phi bản tôn là thần thú nữ hoa gió phong quang quang tiến vào đám người liền chỉ có đứng ở trong này chờ đợi lục nhĩ mi hầu nhàn d ỗ i nhàm chán lại đối với cái kia ác ma võ điện hiếu kỳ thế là hướng về tần phong hỏi thiếu chủ không biết có thể có thể bày ra ngươi một chút tu hành thành công võ học tu luyện đến tột cùng có thể để cho người ta võ học đến cái tình trạng gì tần phong suy nghĩ một cái nói có thể dù sao lúc này n h ả m chán v ừ a vặn ngươi rút một cái lông khỉ biến ảo thân ảnh cùng ta đối chiến cứ việc toàn lực xử x u ấ t thần phong biết rõ lục nhĩ mi hầu thuộc tính cái này hầu tử nói như thế nào đây thuộc về hài tử tâm lý đối với mẹ sự vật cảm giác đặc biệt hiếu kỳ tịnh lại còn hiếu chiến đồng thời lục nhĩ mi hầu nắm giữ một hạng phi thường đáng sợ kỹ năng cái kia chính là có thể nháy mắt tu thành cùng loại loại sinh linh đủ loại kỹ xảo tôn nộ g không là thiên đạo linh thai dựng dục thần hầu nhưng một thân tất cả kỹ năng toàn bộ bị lục nhĩ m i hầu cho tu thành đồng thời không phân trên lên dưới đây cũng là lục nhĩ thần thông đương nhiên tần phong có đôi khi hoài nghi trước mắt triệu hoán cái này lục nhĩ có thể hay không là giả lục nhĩ bởi vì tây du ký ghi chép đã từng như lai đánh chết cái kia hầu tử cực có có thể là thực sự tôn nộ g không đương nhiên tần phong lười nhác quản những chuyện này quản hắn thật hay giả dù sao đều triệu hoán đến đây vậy thì tốt thiếu chủ ngươi liền dùng ngươi tu luyện môn kia võ học cùng ta đối chiến một phen lục nhĩ nói tần phong cười một tiếng một bước bay ra chính là lui ra phía sau trăm trượng đi tới một khối trống trải địa phương lục nhĩ rút một cái lông khỉ nhẹ nhàng thổi vê anh lông khỉ hóa thành một tôn đấu chiến thánh viên cái này viên hầu nhắc nhở so với lục nhĩ phải lớn gấp một lần toàn thân chiến giáp trong tay còn có một cái cây gậy lớn t ầ n phong gặp khoe miệng giật một cái đặc biệt Bản ngươi đế để tấn o à n lực x u t thủ, phong nội tâm một vạn đầu thảo nê mã đang chạy nhanh thật vẫn đã đoán đúng không mang theo chơi như vậy vậy thì tốt chúng ta khai chiến đi bức bách tại mặt mũi tần phong ho khan một tiếng không tốt s ắ c giận hán đường đường nhất quốc tri quân sao có thể héo rút đây h u ố hồ niết bàn chỉ ba mươi mốt tầng cái này cũng không phải khoe khoang khoác lác chương sáu trăm ba mươi bảy sư tỷ đến v â n g đấu chiến thánh viên phân thân dẫn đầu phát động công kích cái kia to lớn đồng tử ở hư không tức khắc trọng kích đáng sợ lực lượng trong khoảnh khắc tại hoàng cung bên trong c u ố n lên gió bão đám người kinh hãi lần này đ ồ n g tử trực tiếp biểu hiện ra thánh cảnh tứ trọng thiên đ ỉ n h phong tu vi so với lục nhĩ bản tôn cảnh giới cao hơn hôn nguyên côn một gậy nện xuống mảy may không có nương tay trong hư không trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo cự đ ổ n g hình bóng thiếu chủ đây là ta độc môn tuyệt kỹ toàn lực đã xuất yên tâm chỉ cần thiếu chủ không địch lại ta có thể lập tức thu côn đấu chiến thánh viên hét lớn một tiếng cái kia đập xuống l ự c đạo càng thêm to lớn tần phong mở chừng hai mắt khoe miệng giật một cái thầm Nhết ó i cái này lục này n ị thực sự là quá không hiểu nước. Đặc biệt, ngươi nhường một chút không hiểu nhường h sự nước. Đặc c là quá muốn ngươi bản thiếu tử. Không có biện pháp. Bản chỉ ủ ba mươi m ộ t tầng lực lượng một đạo chỉ ấn tức k h ắ c hiện lên ở tần phong trước người bên trên bầu trời lóe ra một đạo t ă n g thương khí tức không gì sánh kịp lực lượng từ thiên mà hiện một đạo to lớn có sáng giống như là ở tỉnh lại mọi người niết b à n ba mươi mốt tầng niết bản chỉ từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói hoàn toàn siêu việt hoàn g cấp võ học cấp độ kia uy năng cơ hồ ảnh hưởng tới thiên thế đã tới truyền thuyết trong thánh cấp võ học thế nhưng là kỳ dị là thánh cấp võ học xuất hiện vạn vật chiều bái t ầ n phong cái này võ học hoàn toàn không có cấp độ kia dị tượng có thể uy năng lại là xác thực đến cảnh tượng như vậy cái này khiến đám người tiếng kinh hô kỳ lạ một mảnh vê anh to lớn trùng kích của tới một đạo chỉ pháp cùng côn pháp đụng vào nhau cơ hồ trong phúc chốc đ ầ u c h i ê n thánh viên trong tay đại b ổ n g chính là bị tần phong một chỉ này pháp chấn động đến vụ vụ rung động thiên địa ngưng tụ đạo kia cự bồng hình bóng cũng là bị ấn pháp ngưng tụ lực lượng hư ảnh chấn vỡ đ ầ u c h i ê n thánh viên mạnh mẽ bị tần phong đạo này chỉ pháp bức lui xa mười t r ư ợ n g đám người nhìn thấy một màn này chấn kinh văn phần đặc biệt là đi theo tần phong bên người đồ sơn nhã nhã hồn thiên đế hạo thiên khuyển ba người này bọn họ cơ hồ là sớm nhất đi theo tần phong khi đó tần phong tu vi thấp kém còn cần bọn họ đến bảo hộ nhưng bây giờ ngắn ngủi một năm thời gian thực lực đã đạt tới bọn họ ngưỡng vọng cấp độ thiếu chủ trưởng thành như là cuồng phong bạo vũ lúc này mới mấy tháng thời gian đơn giản biến ta đều khó có thể tin tưởng hạo thiên khuyển cùng đám người cảm thán đánh lui đấu chiến thánh viên lần nữa hóa thành một cọng lông tóc trở lại lục nhị bên người lục nhị chắp tay hướng về phía tần phong một xá nói thiếu chủ thần uy cuồn cuộn lục nhị kính sợ hắn thực sự nói thật tần phong có thể lấy thánh cảnh nhị trọng thiên tu vi một chiêu đánh lui hắn một đạo đặc thù phân thân tuyệt đối là chiến lược siêu quẩn đồng thời nếu là vừa mới không có nhìn lầm tần phong thi triển ra tới võ học hẳn là hoàng cấp võ học nhưng một môn hoàng cấp võ học vì cái gì có thể phát huy ra thánh cấp võ học uy năng đây điểm này vô cùng kỳ quái thiếu chủ cái này võ học rõ ràng là hoàng cấp nhưng uy năng rõ ràng siêu việt hoàng cấp võ học đây là tại sao lục nhĩ nổi lên nghi ngờ tần phong cười một tiếng chỉ chỉ ác ma võ điện nói bởi vì ở nơi này tòa trong võ điện ta lựa chọn tu luyện một môn hoàng cấp võ học nghiết bản chỉ trong võ điện hiệu quả một là lĩnh hội võ học mà là cảnh giới tăng lên tìm hiểu võ học có thể đột phá võ học nguyên bản gông cùng xiềng xích nắm giữ siêu việt nguyên bản đẳng cấp uy lực tỉ như ta đây nghiết bản chỉ chỉ có hoàng cấp cấp bậc võ học nhưng lại nắm giữ thánh cấp võ học uy năng nếu là cùng người thù địch có thể giết cái xuất kỳ bất ý lục nhi nghe xong tức khắc liền tinh thần thiếu chủ lợi hại như vậy tình cảm là bởi vì là ở võ điện tu luyện ba ngày duyên cớ mới ba ngày thời gian liền có thể đem một môn hoàng cấp võ học tu luyện đến có thể so với thánh cấp võ học trình độ cái này võ điện cũng quá kinh khủng ta nếu là tiến vào có thể đem toàn thân mao tu luyện đến cái kia đặc thù luyện hóa ba cái mao trình độ như vậy cùng cảnh giới tại vô địch thủ lục nhĩ kích động lên hận không thể đem nữ hoa đổi ra bản thân một mình một người tu luyện mấy người khác nghe xong cũng là biến phi thường tinh thần đặc biệt là hạo thiên khuyển một cái mắt cho thẳng tắp phát sáng thiếu chủ tu luyện võ học đều như thế lợi hại nếu là tại võ điện tu luyện cảnh giới chẳng phải là có thể sau phiên thiên ta chỉ cần cảnh giới đề cao liền có thể thức tỉnh cường đại hơn năng lực đến lúc đó sẽ không sợ cái kia kẻ tham ăn nữ hạo thiên khuyển vây đuôi liên tục lay động nhưng mà ngay ở giờ phút này một giờ không đến tình hồ dưới nữ hoa xuất quan nàng từ ác ma võ điện bay thẳng nhảy ra cả người rực rỡ hẳn lên một đạo thần thánh q u a n hoàn bao phủ tại nàng trên người để cho nàng biến như là t i ê n thần thời khắc này nàng so với thiên tiên còn xinh đẹp hơn đám người kinh ngạc đến ngây người tần phong cũng đi theo kinh ngạc đến ngây người nữ hoa giờ khắc này tu vi cảnh giới thế mà đạt tới ác ma lực lượng đều không cách nào dò xét cấp độ tần phong không khỏi đang nghĩ nữ hoa tu vi đến tột cùng tăng vọt đạt tới trình độ gì chẳng lẽ đã là thánh nhân cấp bậc bất quá nữ hoa tại rơi xuống đất m ấ y mắt tất cả khí tức thu liễm thần thánh lực lượng nội liễm sau đó xuất ra một cái đại bánh bột nô c u ố n bắt đầu ăn khôi phục kẻ tham ăn thiếu nữ bản tính vài ngày không có ăn đồ vật thực sự là đói chết nữ hoa vừa ăn vừa nói t h ầ m mọi người im lặng ngươi mẹ nó mới ở bên trong chờ đợi nửa giờ không đến đi bất quá đám người cũng là lập tức tỉnh ngộ lại cái này trong v õ điện là tồn tại t r ê n l ệ n h kế tiếp ai đi thần phong nói ta hạo thiên khuyển lớn lên miệng dự định nhấc chân chạy kết quả lục nhĩ một đạo hóa thành một đạo thiểm điện vượt lên trước một bước tiến nhập trong võ điện đồng thời tại quá trình bên trong còn đạp một cước hạo thiên khuyển m n g v ố t hạo thiên khuyển nội tâm là h ỏ n g mất này cũng là thứ gì nhân a đều mẹ nó như thế khi nhục chó phi bản tôn là thần thú t h i ề u hoa ngươi hiện tại đến cảnh giới gì thần phong đến gần nữ hoa bên người hỏi ngươi cho ta làm một trận phong phú bữa tối ta liền nói cho ngươi nữ hoa ăn xong trong tay bánh bột ngô chừng tần phong một cái t ầ n phong im lặng mặc kệ nàng nói ai nói hay không tần phong mặc dù không cách nào biết do nữ hoa cảnh giới đến cái tình trạng gì nhưng tần phong có thể trông thấy nữ hoa trên người phong ấn giảm bớt trình độ vẹn vẹn nửa giờ không đến nữ hoa trên người phong ấn dĩ nhiên phá vỡ hai mươi đạo nói cách khác tu vi trí ít tăng lên một cái đại cảnh giới ổn thỏa thỏa thánh nhân h ừ q u ỷ hẹp h ỏ i nữ hoa cong lên cái miệng nhỏ nhắn một màn này rơi vào tần phong trong mắt nghĩ đến nữ hoa ở kiếp trước cũng là ngư bắt đầu ẩ m ẩ m thánh sống vô tận tuế nguyệt lúc này thế mà làm ra thái độ như thế không khỏi khỏe miệng giật một cái cái này thật đúng là v i n h viễn mười tám tuổi a báo biên quan truyền đến tình báo có ngoại vực chi nữ tên là vương vũ hàm người muốn tiến vào bắc vực cầu kiến thánh thượng ngay ở giờ phút này một vị võ tướng bồi dối từ đằng xa chạy tới vội và nói ra tần phong nghe xong vương vũ hàm đây không phải muốn hắn làm bia đỡ đạn tiện nghi sư t ỷ sao không nghĩ đến liền nhanh như vậy đến bắc vực tìm hắn trước mắt tìm kiếm ác ma chi thủ mảnh vỡ ngay ở la toa thánh triều hắn nhất định phải bởi vậy cái này sư tỷ tấm một ngược lại là có thể thuận tiện làm một cái trên đường có sư tỷ cũng mới liền lẫn vào la toa thánh triều chương sáu trăm ba mươi tám l à võ linh bắc vực bị tần phong khắc vào ngắn cự ly truyền tống t r ậ n pháp bởi vậy cơ hồ vương vũ hàm rất nhanh bắt đầu từ bắc vực biên cảnh truyền t ố n g tiến nhập cung điện tại hoàng cung một chỗ tiếp dẫn khách quý chính điện một chương bốn mươi mét lớn lên thủy tinh trên bàn chứa đủ loại thơm c h ả n mỹ thực cùng rượu ngon nhỏ đến bánh ngọt bánh kẹo lớn đến tôm hùm dao long thịt đủ loại hải sản thịt rừng cái gì cần có đều có một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp từ bước vào chính điện liền từ bàn ăn một đầu một mực cuồng ăn một mực ăn vào bàn ăn mặt khác một đầu sau đó c ó quắp ngồi ở trên ghế ợ một cái sờ lên ba t h ằ n g lớn hơi hơi nhô ra bụng nhỏ một mặt thỏa mãn bộ dáng sư tỷ sư đệ chiêu đãi có thể hay không hài lòng thần phong cười nói đưa cho vương vũ hàm một đạo nước trà vương vũ hàm tiếp nhận nước trà vừa quát một đôi mắt sáng nhất thời sáng lên lên cái này nước trà làm sao uống ngon như vậy đồng thời uống vào nước trà sau đó trong bụng không kịp tiêu hao thực vật cũng là cấp tốc bị tiêu hóa gia tốc huyết dịch hấp thu tức khắc vương vũ hàm cẩn thận nhìn thoáng qua trà phát hiện nước trà chứa tam vị linh dược những cái này linh dược đều là có giúp cho tiêu hóa hài lòng rất hài lòng. vương vũ hàm đem trong ly nước trà uống một hơi cạn sạch cảm thấy mấy ngày nay bôn u ba m ệ n nhọc hoàn toàn không có đồng thời cả người tinh lực dồi dào đến cực điểm một trận này cơm đơn giản nhường hắn đầy máu phục sinh một dạng nàng cái này sư đệ không dòm là chiếm được sư tôn truyền thừa cái này nấu cơm tay nghề làm cho nàng đều đấu k ỹ lên đều là v õ chủ nàng cảm thấy mình cùng tần phong so sánh trên lệnh quá lớn vậy là tốt rồi sư tỷ ngươi cảm thấy lúc nào xuất phát tương đối tốt đây t ầ n phong hỏi sau đó nhìn chằm chằm một cái sau lưng nữ hoa nữ hoa một mực vùi đầu ngồi ở một chương to lớn tròn trên bàn q u ồ n g ăn tròn trên bàn đĩa cũng đã xếp đặt không dưới mười mét cao tần phong cũng rất bất đắc dị a vì sao bên người kẻ tham ăn nhiều như vậy đều mẹ nó một chút hình tượng đều từ bỏ tần phong cảm thấy nữ hoa dù sao cũng là đại tần hộ quốc thần nữ có chút thần nữ rụt r ẻ được hay không tốt nhất càng nhanh càng tốt tung tích của ta đã bị người phát hiện rất nhanh liền sẽ có la toa thánh triều sứ giả d á n g lâm bắc vực nếu là không nhanh một chút rời đi nơi này kinh khủng sẽ khiến không tất yếu p h i ề n phước vương vũ hàm từ trên ghế đứng dậy thần phong gật đầu nói vậy thì tốt chúng ta một hồi liền xuất phát thần phong trước đó tại thiên đạo huyễn cảnh cùng vương vũ hàm gặp qua một mặt đó là vương vũ hàm đã nói cho hắn thân phận bại lộ vì hoàn mỹ giải quyết vương vũ hàm vấn đề hôn nhân cũng vì có thể lấy được khẩu nguyệt sầu linh tàng tiến vào cơ hội càng nhanh tiến về la toa thánh triều không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn dù sao đêm dài lắm ngộng vậy thì tốt nữ hoa hạo thiên khuyển đi theo ta mặt khác hai cái đồ đệ các ngươi cũng đi theo sư thúc thần phong phân phò nói tần h phong biết do nữ hoa tù vì phong đại phá vỡ hai mươi đạo phong ấn thực lực tuyệt đối là đến không cách nào tưởng tượng cấp độ bởi vậy mang lên nàng một cái này tay chân đã đầy đủ v ề phấn hạo thiên khuyển xem như bản đế thần sủng còn là muốn mang ra ngoài tản bộ một cái dù sao cẩu cẩu ở nhà ở lâu sẽ buồn bực được tất cả nghe sư thuốc phân phó lưu tư văn cùng bạch linh linh lúc này đứng ở một bên thẳng gật đầu những ngày này kiến thức đến vị này tiểu sư thuốc thần thông quảng đại khiến cho bọn họ đối với tần phong càng thêm kính sợ lên ngược lại là vị này kẻ tham ăn sư tôn ở trong lòng ấn tượng giảm bớt đi nhiều gặp bản thân hai cái đồ nhi bị tần phong thuần phục như thế nghe lời vương vũ hàm cũng là không có tính tình khoe miệng thẳng tắp run rẩy thầm mắng bản thân cái này đã từng nuôi hai cái bạch nhã lang nàng xuất hiện lâu như vậy rồi cũng không gặp bọn họ gọi một tiếng sư tôn ngược lại một cái sư thúc lại một cái sư thúc làm trò quên cả trời đất trên thực tế ngay ở trước đó nàng ăn đến rất này thời điểm lưu tư văn cùng bạch linh linh đã sớm đứng ở một bên bọn họ vừa thấy được vương vũ hàm tiến vào trong điện liền dự định sưng hông người có thể gặp qua vương vũ hàm căn bản liền không có nhìn qua bọn họ một cái vùi đầu khổ ăn đối với cái này loại kẻ tham ăn sư phụ bạch linh Linh cùng lưu tư văn cũng là có chút đau đầu bác vực xem như cổ vực tần phong cũng xem như tài đại khí thô vực chủ đồng thời hắn hấp thu vũ vực tất cả tiền tài thậm chí còn đem vũ vực truyền tống đại trận cho nhao nhao trích dẫn tới bởi vậy tần phong cùng vương vũ hàm đám người cơi ư truyền tống trận pháp đi tới đông linh vực biên cảnh bên ngoài Chờ ngại nắm giữ la toa thánh triều công chúa làm bạn bởi vậy tiến vào đông linh vực liền lộ ra phi thường bưng lỏng bất quá còn không chờ đến tiến vào đông linh vực biên cảnh cùng một đội ngũ lại là đã sớm đem tần phong đám người ngăn lại đường đi người đến một thân chiến giáp từ chiến giáp bên trên khắc ấ n hoa văn có thể nhìn ra đám người này đến từ la toa thánh triều la toa thánh triều tiêu ký chính là một đoá trắng như tuyết lục mang tinh hoa đồ công chúa điện hạ theo chúng ta cùng nhau về về thánh triều a thánh thượng cùng đại thiên thánh triều đều lo lắng không thôi mấy người xuất hiện một người tiến lên một bước nhìn như là đầu lĩnh hắn không nhìn thẳng tần phong muốn đem vương vũ hàm tiếp đi ánh mắt ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy ta chính dự định trở về s a o vương vũ hàm âm thanh lạnh lùng nói c h ờ ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm một cái la toa thánh triều võ tướng cái này nói chuyện nam tử vương vũ hàm rất quen thuộc gọi la võ linh chính là la toa thánh triều ám bộ bên trong nhân vật chuyên môn phụ trách làm hoàng quyền hiệu chung đồng thời cũng là hắn hoàng huynh cho săn la võ linh tuy nói thuộc về đại la thánh triều thánh thượng t r ư ở n g quản nhưng chân chính đi theo chủ nhân lại là trước mắt la toa thánh triều đại hoàng tử mà hôn sự của mình đại hoàng tử lộ ra phá lệ mưu cầu danh lợi bởi vì quan hệ này đến cùng đại thiên thánh triều kết minh mà đại thiên thánh triều tam hoàng tử một mực cùng đại hoàng tử quan hệ không tệ sẽ phụ trợ đại hoàng tử đ ă n g lâm hoàng vị về phần cái này đại thiên thánh triều tam hoàng tử chính là vương vũ hàm vị hôn phu tại thánh triều hoàng vị tranh đoạt dị thường thảm liệt không riêng gì nội bộ thế lực ở giữa p h â n tranh còn dính liễu ngoại bộ thế lực cái gọi là hôn tạp đến cực điểm tần phong là từ hoàng quyền trong người thắng sâu sắc minh bạch những cái này đạo lý đối với la toa thánh triều võ tướng vẹn vẹn cười lạnh một tiếng chính là đứng ở một bên dự định nhìn xem vương vũ hàm thái độ công chúa ngươi nửa năm trước rời đi thánh triều kinh động quá nhiều nhân vật bây giờ hôn lễ trước mắt ba ngày sau liền là đính hôn chi hiến chúng ta mặc kệ ngươi là trận nghị thầm muốn trở về thánh triều hay là lời nói dối hiện tại cũng nhất định phải đi theo chúng ta đi la võ linh thái độ cường lạnh không cho vương vũ hàm bất luận cái gì giải thích cơ hội vương vũ hàm sắc mặt phát lệnh cảm thấy bản thân vị hoàng huynh này thực sự là quản quá rộng bọn họ vẹn vẹn cùng cha khác mẹ thôi tất nhiên hoàng huynh đưa nàng coi là đang lâm ngôi vị hoàng đế thẻ đánh bạc như vậy thì đừng trách nàng trở mặt ta hôm nay xác thực muốn trở về la toa thánh triều cũng có thể cùng các ngươi đi bất quá không phải ta một người muốn trở về vương vũ hàm chỉ chỉ tần phong cùng nữ hoa hạo thiên quyển nói còn có bọn họ la võ linh đám người lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở tần phong trên người sau đó sắc mặt biến đổi tại hai người một chó chỉ chỉ tần phong hỏi hắn là ai ta nam nhân vương vũ hàm dùng đến rất ngang ngược lời nói gây hấn khoe miệng cũng là liệt lên một vòng độ cung ngay trước l à võ linh trước mặt đem tần phong tay kéo lại chương 639, l à võ linh một màn này làm cho toàn bộ sân bãi phá lệ yên tĩnh tần phong cũng là chưa từng ngờ tới bình thường tự trọng vương vũ hàm thế mà lại ở cái này thời khắc nắm tay của mình mà bởi vì cái gọi là lại tiện nghi không chiếm là vương bắt đản Thần、Phong、rất tự Phong giác đem vương vũ hàm tay chặt, nhỏ nắm là ộ một mặt ái bộ ra r La mặt mặt mũi t ân dáng. Linh ái Võ n tình kia giống như là một năm không đầy trầm, âm một biểu kia là cao ó đi sỏi vị, Vương ruột một kết lớn là dạng. Hàm Vũ c quý la toa thánh triều công chúa có hôn ước trong người lại còn không biết liêm sỉ cùng ngoại nhân cấu kết cái này khiến hắn phẫn nộ đến cực điểm công chúa tự trọng ngươi biết rõ ngươi đây là đang làm cái gì sao la võ linh tức g i ậ n đến toàn thân phát dun đương nhiên biết rõ Ta đây là đang hướng các giải bảy một cái sự thật. Ta quyết ta ta thích cùng ai kết hôn, đó là ta quyết đang ai đây định, đó định, điểm bảy huynh, này, coi như là là là là lợi hoàng hoàng hoàng, hướng ngươi hôn cũng không cùng hôn, như cũng không quyền lợi ngăn cản. giãi phụ phải phụ ước các cái coi có sự vương vũ hàm ngữ khí lạnh lẽo tại thánh triều nàng địa vị cũng là đạt tới đặc thù so với bình thường công chúa địa vị cao hơn quá nhiều nguyên nhân chính là hắn có một cái sư tôn thất đao chủ hoàng đồng thời bản thân thực lực cũng là thập phần cường đại tại la toa thánh triều lực ảnh hưởng không thể coi thường cái này hôn nhân một chuyện cũng vẹn vẹn tạm thời mà thôi cũng không có chứng thực ba ngày sau đó tiệc cưới qua đi mới tính chứng thực công chúa đã ngươi vũ nhục ta l a toa thánh triều quốc uy như vậy hôm nay ta chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi trở về thuận tiện nhường những cái này chỗ bẩn thanh lý sạch sẽ la võ linh trưởng pháp khẽ động chính là hướng về tần phong đánh tới xem như la toa thánh triều tấm màn đen nhân viên lại là đại hoàng tử t ử trung một khi xuất hiện hoàng tộc lợi ích tranh chấp vấn đề hán phản ứng đầu tiên chính là khu trừ tranh chấp thần phong xuất hiện không có chút nào nghi vấn chính là những tranh chấp này đầu n g u ồ n đại giám vương vũ hàm cũng là đột nhiên nhất nộ một cái bọn họ hoàng tộc chó săn dĩ nhiên công nhiên ở trước mặt nàng xuất thủ nàng cái này là toa thánh triều công chúa thật đúng là không có chút nào địa vị có thể nói nháy mắt vương vũ hàm đem một đạo thiết lệnh xuất ra thiết lệnh vừa hiện một đạo cường đại linh lực u y áp liền như vậy phát ra cỗ này linh lực u y áp chơi qua một trăm vạn đại quân đồng dạng khí thế như núi xuất thủ la võ linh trực tiếp bị cái này thiết lệnh cho chân áp ra chiêu tốc độ chậm chạp giống như tốc độ như rùa vương vũ hàm một cước đá ra la võ linh chính là đá bay phi trăm trượng xa thần phong t r ứ n g mắt nói cái này thiết lệnh cấu tạo kỳ diệu a hàn cố ý vận dụng thuộc tính do xét kết quả phát hiện cái này thiết lệnh dĩ nhiên tồn tại một đạo thánh nhân u y áp tuy nói không biết là mấy phẩm cấp bậc thánh nhân nhưng cũng là trí cường tồn tại dù sao thánh nhân phía dưới thanh cảnh cấp bậc võ giả muốn chống cự cái kia đơn giản là ở người si nói ngộng kiện vật phẩm này đến từ chân long đại lục ngàn năm linh tàng cũng chính là cầu n g u y ệ t sầu lưu lại nơi truyền thừa đây là sư tôn đưa tặng cho ta vương vũ hàm nết lên cái miệng nhỏ nhắn rất là đắc ý tần phong chật chật miệng thầm nghĩ cái này thất đao trù hoàng trên người bảo bối không ít nha đáng chết ra hỏa lúc trước thu hắn xem như đồ đệ thế mà chỉ cho ba kiện nấu cơm tay gà khí cụ hắn lúc đầu coi là kiếm một món hời hiện tại nhìn đến hoàn toàn là cái kia lão gia hỏa dùng để đuổi ăn mày a không được trương thọ dược thiện như vậy chân quý đồ vật hắn đều cho cái kia lão gia hỏa lần này đi tới la toa thánh triều nhất định hảo hảo ăn cướp một cái thất đao chủ hoàng mới được công chúa ngươi chẳng lẽ muốn chống lại hoàng mệnh trốn ở trăm trượng bên ngoài là võ linh đứng dậy khoe miệng tràn ra màu tươi trong lòng đối với vương vũ hàm từ ban đầu không lọt mắt xanh cũng đã hóa thành k i ê n kỵ vừa mới đạo kia thiết lệnh nhường hắn thân lâm hiểm cảnh nếu là vương vũ hàm nguyện ý có thể trực tiếp diện sát hắn ta có thể chưa bao giờ vi phạm phụ hoàng ý chỉ có lẽ ngươi và hoàng huynh còn không biết đi ta cùng với đại thiên thánh triều tam hoàng tử bất quá là đầu lươi ước định thôi không có bất luận cái gì hiệu quả thực tế mà ba ngày sau tiệc cưới cũng không phải là lớn nhất ngàn thánh triều tam hoàng tử chuẩn bị mà là một trận cùng loại với tỷ võ chiêu thân tiệc tối cục người nào nếu là thắng chính là vị hôn phu của ta vương vũ hàm nói xong chính là cười lạnh la võ linh ngay xong sắc mặt lập tức cầm t r ầ m sau đó nhìn lại tần phong trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ tần phong có thể hay không là vương vũ hàm mời đến đập phá quán đối với cái này trận tiệc tối hắn cũng là biết rõ không ít sẽ đến rất nhiều người cạnh tranh nhìn đến mới vừa cử động là ta quá nóng nảy công chúa lần này xuất diễn diễn thật r ấ t la võ linh nổ một ngụm vết máu ở khoe miệng hôm nay nhận thua tất nhiên công chúa muốn mang tình lang của mình tham gia tiệc tối như vậy tùy ý đi Công chúa thần phong gặp la võ linh rời đi tức khắc nở nụ cười khổ vương vũ hàm khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt nói yên tâm ba ngày sau trong dạ tiệc càng nhiều chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết vấn đề hôn nhân ngươi cũng liền nắm giữ cơ hội thu hoạch được tiến vào cầu n g u y ệ t sầu linh tảng cơ hội thần phong nghe xong thở dài một hơi lúc đầu hắn làm u ố n k i ê m tốn bây giờ nghĩ điệu thấp đều không được cũng được điệu thấp không phải là tác phong của ta thần phong khỏe miệng liệt lên một cái độ cung đứng dậy tiến lên bất quá bên cạnh vương vũ hàm cũng là sắc mặt tâm trầm sau đó thon dài lông mày run r u dậy hung hăng chừng lớn tần h phong khuôn mặt hồng thấu ngươi trừng mắt làm cái gì sao không đi thần phong nghi ngờ nói ngươi còn muốn s ở lấy tay của ta đến lúc nào còn có tay trái ngươi đặt ở địa phương nào vương vũ hàm khí nộ nói tần h phong xem xét nguyên lai bản thân đem công tôn thanh tuyết ôm quen thuộc trong lúc bất chi bất giác đã cầm vương vũ h à n g tay đồng thời mặt khác một cái tay còn xảo diệu s ở tại công tôn thanh tuyết trước người lần này lung túng ta thế nhưng là ngươi tấm mục điểm ấy phúc lợi vẫn là muốn cho tần h phong cười hắc hắc thu tay thời điểm thuận tiện hung hăng ngắt một cái đến từ vương vũ hàm ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín là tòa thánh triều hoàng cung dồ xa đại hoàng tử chính đang một chỗ sông bên cạnh ao cộng h m rượu ngon trước người mỹ nhân múa hết sức hưởng thụ mà lúc này một đạo hắc ảnh p h ù hiện hướng về dồ xa đại hoàng tử quỳ xuống đất một xá đông đảo võ đạo mỹ nhân giật nảy mình nhao n h a u đình chỉ vũ bộ các ngươi tất cả lui ra dồ xa đại hoàng tử nhường chúng vũ nữ tản ra vương vũ hàm có từng mang về dô sa đại hoàng tử nhữ mày hỏi đối với bản thân hoàng mội trực tiếp lấy danh tự xưng hô bởi vậy có thể thấy được vị này hoàng mội ở trong lòng h ắ n không có nửa điểm p h â n lượng vẹn vẹn như là thủ hạ m ộ t dạng thuộc hạ vô năng không có mang về vương vũ hàm trong tay nắm giữ một đạo linh tàng bí bảo thập phần cường đại la võ linh túi lầu nói nhìn đến thất đao trù hoàng trong tay bảo vật không ít nha bất quá một cái võ trù thôi vị kia láo tổ chết tin tưởng la toa thánh triều thế lực cách cục liền sẽ phát sinh biến động lớn dồ xa đại hoàng tử cười lạnh sau đó nói chuyện này không trách ngươi ngươi đi chuẩn bị ta đây hoàng mội đính hôn tiệc tối à, nhớ kỹ đem đại thiên thánh triều tam hoàng tử mang đến ta cùng với hắn gặp một mặt tuân mệnh là võ linh lui ra chương 640, t r i tiệc tối đêm trước tiệc tối phía trước một ngày toàn bộ la toa hoàng triều trong hoàng cung phá lệ náo nhiệt vô số tân khách du lãm hoàng cung cảnh đẹp bốn phía đều chính đang vì tiệc tối tiến hành trang phục mà hoàng cung một đạo góc đình nghỉ mát bên ngoài cũng là bị vô số thị vệ trông coi được cực kỳ chặt chẽ trong đình có hai đạo nhân ảnh đánh cờ vương huynh đệ nước cờ này hạ được cũng không ổn nha đại thiên tam hoàng tử trong tay nhặt lên một đạo hắc kỳ tử ánh mắt hơi hơi khẽ động nhìn thoáng qua bàn cờ phía trên sắp chết bạch kỳ khoe miệng liệt lên một vòng ý cười trước mắt bàn cờ này bạch kỳ đã không có bất luận cái gì đừng ra chỉ cần trong tay hắn hắc kỳ rơi xuống liền có thể kết thúc vậy cũng chưa hẳn bởi vì cái gọi là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn chỉ cần lăng huynh đệ nguyện ý giúp ta một chút sức lực chuyển cơ liền ở trước mắt la toa thánh triều tam hoàng tử quân cờ rơi xuống cả người tinh thần tản mát ra một đạo kỳ dị quan mang nháy mắt nguyên bản t ĩ n h mịch bạch kỳ thông qua nuốt ăn một mai hắc kỳ sau đó lần nữa giết ra một đầu con đường đại thiên tam hoàng tử sắc mặt hơi hơi biến đổi sau đó tán t h ắ n nói không hổ là la toa thánh triều đại hoàng tử kỳ nghệ vô song tử cục cũng có thể còn sống sót sau đó đứng dậy nói vương huynh đệ yên tâm ta nhất định ủng hộ ngươi vậy liền đa tạ chu huynh đệ dô xạ đại hoàng tử cười nói xuất ra một đạo mộc hạp đến đây là cái gì đại thiên tam hoàng tử nhớ mày dô xạ công chúa đính hôn tiệc tối kết quả lần này phụ hoàng gia khảo đề chỉ có hoàn thành khảo đề nhân mới có thể đính hôn ngươi đối thủ không ít vì không có gì bất ngờ xảy ra ta vì ngươi trước đó đem khảo đề cầm tới tay tiếp xuống liền nhìn ngươi bản thân chuẩn bị dô xạ đại hoàng tử cười nói không có vấn đề vương huynh đệ chăm chỉ ta nhất định nhớ kỹ ngươi cái này phần nhân tình đại thiên hoàng tử cao hứng cất kỹ m ộ t hạp hắn biết rõ mình cùng vương vũ hàm hôn lễ cái kia bất quá là ban đầu nói đùa bất quá vương vũ hàm t h i ề n sinh lệ chất lại là thất đao chủ hoàng đệ tử thân phận cao quý hơn nữa còn là chân long đại lục thập đại mỹ nhân một trong xem như một cái ưu tú nam nhân đối với mỹ nhân chỗ nào có bỏ mặc lúc trước hắn ngẫu nhiên nhìn thấy vương vũ hàm cái kia yêu diễm khuynh thành dung nhăn lúc liền cảm thấy cái k i a nữ tử là một cái đáng giá chinh phục nhân lần này tết tối hắn nhất định muốn đại hoạch toàn thắng chu huynh đệ lần này đại hội đoan chừng ngươi muốn cẩn thận một nhân vật dồ xa đại hoàng tử ngay ở trước khi rời đi đột nhiên nói ra a là ai đại thiên tam hoàng tử hiếu kỳ nói là hoàng n ộ i từ đái ngộ mang trở về nhân vật nghe l à võ linh nói hoàng n ộ i vì hiểm hộ kẻ này lại vẫn đả thương á m bộ kẻ này lai lịch thần bí nghe nói cũng là thất đao chủ hoàng đệ tử dô sa đại hoàng tử nhắc nhở sau đó lại tận lực nói một câu bọn hắn quan hệ tuyệt đối chẳng phải đơn giản trong tay ta tận mắt nhìn thấy hoàng ngội lôi kéo tiểu tử này tay hai người quan hệ thân mật đại thiên tam hoàng tử sắc mặt tức khắc hàn quang l ó e lên chính là không còn nói chuyện quay người rời đi dô sa đại hoàng tử cười lạnh nói hoàng ngội à hoàng huynh để ngươi minh bạch không nghe lời hạ tràng la võ linh lần này trở về không riêng gì hướng về đại hoàng tử báo tin cũng là hướng về đ ư ờ n g kim rộ xạ hoàng đế báo cáo công chúa hành tung làm rộ xạ hoàng đế biết được rộ xạ công chúa bình an vô sự sau đó chính là thở dài một hơi lần này rộ xạ công chúa nếu là không trở lại như vậy trận này tiệc tối đ ê m không có chút ý nghĩa nào vừa nghĩ tới đương kim tình hình trong nước rộ xạ hoàng đế liền lộ ra mười phần lo lắng trước mắt đông l i n h vực tam đại thánh hướng vào trong mạnh nhất chính là đại thiên thánh triều thứ nhỉ chính là la toa thánh triều bất quá la toa thánh triều ở toàn bộ chân long đại lục bài danh vẹn vẹn miễn cưỡng tiến vào đệ cửu đại thiên thánh triều thì là tiến vào bài danh đ ệ tam bậc này t r ê n lệch phi thường to lớn nếu là một tháng sau chân long đại hội mở ra triều ta lão tổ vẫn như cũ không có khôi phục đến đỉnh phong trình độ như vậy trận này đại hội ta la toa thánh triều sẽ đại bại vô ý dồ xạ hoàng đế ánh mắt lộ ra ngưng trọng chân long đại hội ngàn năm mới tổ chức một lần bên trong nắm giữ quá nhiều tạo hóa cùng cơ duyên đối với bất luận cái gì thánh triều hoặc có lẽ là toàn bộ võ vực đều là một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội lần này rồ xạ công chúa cùng bên ngoài hướng thông r a kỳ thật chính là hạ hạ kế sách vì cái gì chính là hoàng tộc vị kiên lão tổ nếu là không có khôi phục tu vi chỉ có thể thuê những người khác thay thế rồ xạ hoàng tộc tham gia đại hội công chúa trở về sau có từng mang về người nào hay không la toa thánh triều hoàng đế đột nhiên hướng về phía la võ linh hỏi la võ linh không do dự chính là nói thật đem vương Vũ hồi à Hoàng đế không hề tức giận, mà là những mày, Hàm m mang La Toa tra qua kia? tần phong nước tỉnh từng Thánh không giận, những ngươi từng bên người những người theo tiết Triều tức tiếp tục hề hỏi, h về Vũ điều cái có sự đế lộ. hoàng thượng công chúa bên người nam tử thân phận thần bí thần vẹn vẹn điều tra ra cái kia nam tử tựa hồ cùng công chúa đồng xuất một cái sư môn đều là thất đao chủ hoàng đệ tử la võ linh thành thật trả lời thất đao chủ hoàng đệ tử sao la toa thánh triều hoàng đế như có điều suy nghĩ sau đó vô ý thức chính là hỏi kẻ này gọi tên là gì kia mà thần phong là võ linh trả lời danh tự làm sao sẽ như thế quanh hai la toa thánh triều hoàng đế n h ư mày trong lòng n g h i hoặc tựa hồ rất gần một tháng tại thiên đạo huyễn cảnh r a số một khó lường nhân vật gọi là đại tần thánh triều cái này quốc gia ngưu bức nhất địa phương liền là lại thiên đạo thánh bia phía trên biểu hiện cấp bậc c ư nhiên là cựu phẩm thánh triều toàn bộ chân long đại lục thánh triều phẩm cấp kẻ cao nhất cũng bất quá tam phẩm tầm thứ đột nhiên toát ra một cái cựu phẩm cái này khiến vô số người trái tim chịu không được rất nhiều chân long đại lục cao tầng đều đang tìm kiếm đại tần thánh triều tung tích thế nhưng là phát hiện tựa hồ chân long đại lục giống như gọi là đại tần đồng thời rất biến thái quốc gia không có mấy cái a tóm lại tiểu tử này có chút vấn đề muốn lưu ý một cái nếu thực sự là vị kia thiên đạo huyễn cảnh trong ngưu bức nhân vật còn là muốn cẩn thận đối đãi chí ít không thể thù địch la toa thánh triều hoàng đế trầm tư chốc lát làm ra một cái quyết định t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến đối tần phong đã không bài xích cũng không thiên vị một phần vạn tần phong nếu thực sự là thiên đạo h u y ế n cảnh phía trên vị kia danh nhân cái kia la toa thánh triều coi như là chúng giải thưởng lớn như thế n h ư u bức hoàng triều một khi tiến giai thánh triều đoán chừng muốn nhất phi trùng tiên h không lâu vương vũ hàm về nước bởi vì là bí mật về nước ngoại trừ hoàng tộc nhân vật ngoại tộc đại thần cũng không biết được thậm chí liền bùn quốc công chúa chạy ra nước ngoài đều không biết hoàng thành bên ngoài theo lấy vương vũ hàm cùng tần phong ngồi xe ngựa tiến vào giờ khác này đã có một vị hoàng tử đang kiên nhận chờ đợi xe ngựa tần phong lười nhác dựa vào hạo thiên khuyển nhắm mắt dưỡng thần một bên nữ hoa thì là mười phần tinh thần nhìn qua ngoài cửa sổ nàng bị tần phong cưỡng chế mang tới mặt nạ bởi vì hiện tại nữ hoa phong ấn giải trừ một nửa thực lực tăng vọt các hạng cầm tinh đều đi theo dâng lên bao quát mị lực thuộc tính cơ hồ mặt nạ gỡ xuống nháy mắt cấp độ kia nhan trị đoán chừng ở nơi này bình thường trên đường cái vừa đi không riêng gì nam nhân muốn bị mê té ngã coi như là nữ nhân cũng phải mê hai mắt tỏa ánh sáng nữ hoa mỹ lệ xuất phát từ thần thánh không yêu mị cho người gặp một lần đều cảm thấy thiên tiên dưới phám nhất có một loại khắc cốt mình tâm cảm giác vì để tránh cho không tất yếu phiến phức tần phong cảm thấy vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng keng xe ngựa đột nhiên dừng lại vương vũ hàm chỉ nghe ngoài xe một đạo quen thuộc thanh âm vang lên hoàng n g ộ i nửa năm không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương vũ hàm nghi hoặc đi xuống xe ngựa chính là ngạc nhiên kêu một tiếng nói nhị hoàng huynh sao ngươi lại tới đây chương sáu trăm bốn mươi mốt nhị hoàng tử mục đích đương nhiên là tới đón tiếp ta nhỏ hoàng n ộ i đến la toa thánh triều nhị hoàng tử cười nói sau đó hướng về bên trong đồn xe tần phong hành lễ h ừ ta xem nhị hoàng huynh ngươi là đến xem bên cạnh ta vị này tiểu sư đệ a vương vũ hàm cười ha h a hơi mang theo niềm ai bất quá tình không có sinh khí tại la toa thánh triều nàng cung rất nhiều hoàng huynh quan hệ đều rất kém duy chỉ có nhị hoàng huynh ở trung tương đối hòa thuận tuy nói hai người cùng cha khác mẹ nhưng trên mặt cảm tình còn miễn cưỡng xem như huynh hội tiểu sư mội nói là lời gì ta cùng với vị này công tử mới lần thứ nhất gặp mặt la toa thánh triều nhị hoàng tử bị một câu điểm phá chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng trên thực tế sớm nửa tháng trước hãn tại trong hoàng cung liền nhận lấy thất đao chủ hoàng tin tức lúc ấy thất đao chủ hoàng mang về một loại trường thọ d ự thiện gây nên chú ý của hắn phải biết trường thọ dược thiện thất đao c h ù hoàng nghiên cứu cả một đời đều không có nghiên cứu đi ra vẹn vẹn thời gian qua đi mấy chục năm lại đi một lần bắt vực liền nghiên cứu đi ra trong này có nhiều bí ẩn thế là hắn cẩn thận điều tra phát hiện trường thọ dược thiện đến từ thất đao c h ù hoàng mới thu một vị đệ tử người này chính là tần phong ba ngày trước hắn tiếp vào tần phong cùng vương vũ hàm cùng một chỗ về nước tin tức hắn chính là lập tức chuẩn bị một cái đến đây tiếp kiến tần phong la toa thánh triều nhị hoàng tử cũng xem như một vị thiên mệnh sư hắn từng làm bản thân tính một quẻ trong quẻ nói bản thân to lớn nhất cơ duyên đến từ một cái bắc vực đi ra thiếu niên bắc vực bất quá là quê nghèo chi địa nhưng mà có thể trợ giúp hắn cải biến tự thân vận mệnh đoán chừng liền chỉ có gọi là tần phong thiếu niên dù sao nếu là đoán không lầm cái này gọi là tần phong người hẳn là chính là vài ngày trước huyên náo chân long đại lục khu vực sắp sôi trào vị kia thiếu niên cừng giả địa bảng đệ nhất thiên bảng đệ nhất thậm chí ngay cả dị nhân bảng danh sách đều là đệ nhất tại thiên đạo bên trong ảo cảnh cũng xem như kỳ nhân hoàng ngụy vừa mới trở lại hoàng triều một đường buôn ba chắc chắn hẳn là mệt mỏi ta sớm đã ở hoàng thành nội định tốt tiệc rượu trước khao hoàng ngụy nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng bảo trì lễ phép lộ ra bình dị gần gũi không có nửa điểm hoàng tử khí thế điểm này nhường ngồi ở trong xe ngựa tần phong hơi hơi thưởng thức cảm thấy người này ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm ăn nữ hoa nghe xong có ăn tức k h ắ c tấm kia mặt nạ dưới biểu lộ liền phong phú dọc theo con đường này nàng chỉ có ăn tần phong đặc chất yêu thú thì khô cảm thấy cái này thực vật quá duy nhất đã sớm muốn đổi khẩu vị tần phong thẳng tắp chừng nữ hoa một cái còn tốt cho nàng mang theo một cái mặt nạ chỉ chừa há miệng đi ra tần phong cảm thấy vì mặt mũi có phải hay không mình cũng hẳn là mang một cái trên mặt nạ dù sao thủ hạ là kẻ tham ăn tại bữa ăn trên b à n có nhục hắn đại tần hoàng đế mặt mũi la toa thánh triều xem như cổ triều nơi này linh khí dồi dào so với hoàng triều còn muốn nồng đầm một chút mà toàn bộ đế đô mặt nạ to lớn ôm đ ồ m núi non sông ngòi cái này l à toa thánh triều nhị hoàng tử chính là ở một chỗ dòng sông bên trong t ự lâu định chế hạng nhất tịch vị trong phòng chỉ có t ầ n phong nữ hoa vương vũ hàm hạo thiên khuyển cùng d ộ xá nhị hoàng tử bất quá đám người đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn chăm chú nữ hoa chuyện của tôi vn bởi vì tại bên người nàng đĩa đã đạt tới mười mét cao lung lay sắp đổ dô xa nhị hoàng tử xấu hổ đến cực điểm không khỏi lấy tay trà sát một cái cái chán nói thần phong h u n h vị này kỳ nhân thật đúng là lợi hại ăn nhiều như vậy đồ vật thế mà có thể lập tức tiêu hóa coi như là bản triều mạnh nhất luyện thể võ giả đều không cường đại như vậy tiêu hóa năng lực thần phong cũng là n g ẹ i lời bất đắc dĩ nhún nhún vai muốn không phải là nữ hoa tu vi cường đại hắn mới sẽ không mang lên nếu là rất giai nhân tuyển vẫn là dị quốc phòng tình ạt đê nạ hoặc là bách hoa tiên tử đồ sơn nhã nhã mấy người này nàng tu luyện một loại bí thuật cần không ngừng ăn cho nên k h ắ c trách móc tần phong xấu hổ cười một tiếng sau đó hỏi không biết nhị hoàng tử danh tự n g ư ờ i đem lai lịch của ta tìm hiểu rõ ràng ta đối ngươi lại là hoàn toàn không biết gì cả nhị hoàng tử cười nói ta gọi vương chi đạo tại la toa thánh triều xem như rất tầm thường hoàng tử bất quá ta cảm thấy ta lại là tuổi thọ đệ nhị dài nhất hoàng tử thần phong nghe xong kinh ngạc lên hỏi tại sao là đệ nhị làm ngươi tựa hồ số tuổi không lớn đi dựa theo chúng ta võ giả đ ư ờ n g kim cảnh giới sống hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề số tuổi của ta cũng bất quá là trăm tuổi không đến mà hoàng huynh của ta cũng chính là trước mắt la toa thánh triều đại hoàng tử đã đạt tới trăm tuổi rất nhanh liền muốn sắc phong thái tử ở rất nhiều hoàng tử tuổi của hắn đập đệ nhất mà ta xem như đệ nhị toàn bộ la toa thánh triều ngoại trừ hai chúng ta hoàng tử cái khác hoàng tử đều chết rồi bởi vậy ta xem như ngoại trừ ta hoàng huynh bên ngoài trường thọ nhất vương tri đạo cười ha ha một tiếng trong ánh mắt lộ ra một vòng tự phúng thần phong nghe vậy lông mày một đầu từ vương tri đạo câu nói này hắn đã minh bạch trước mắt la toa thánh triều cách cục cái này cơ hồ là thiên vệ một bên tiết tấu la toa thánh triều đại hoàng tử đã thông biết triều chính lôi kéo được đại thần quý tộc về phần cái khác hoàng tử thì là nhao nhao giết chết vương tri đạo có thể sống sót nguyên nhân phải có hai cái đệ nhất sau lưng có người làm chỗ dựa đại hoàng tử không dám động thủ đệ nhị chính là không có dã tâm chi tiết có dã tâm đoán chừng đại hoàng tử nhất định là sẽ giết vương tri đạo mặc kệ vương tri đạo thân sau người là người nào hoàng huynh đích thật là trường thọ nhất bất quá hoàng huynh bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện ngươi như thế cố ý mời khách ăn cơm hẳn là có việc cầu người đi ngươi thế nhưng là thiên mệnh sư sư tôn càng là chân long đại lục ngày đầu tiên mệnh sư chẳng lẽ gặp được ngươi sư tôn đều không cách nào giải quyết khó khăn vương vũ hàm tại một bên lẳng lặng uống một hớp rượu sau đột nhiên vừa hỏi nàng cùng nhị hoàng huynh quan hệ không tệ hiểu rõ nhị hoàng huynh là người cơ hội nhị hoàng huynh nghĩ cái gì nàng đều có thể đoán ra một hai hoàng n ộ i thực sự là ghim tâm a liền không thể h u y ể n chuyển một chút nhị hoàng tử lúng túng bị hoàng n ộ i điểm phá mục đích tần phong meo mắt lại xem như vương vũ hàm tấm mục đó là có bia đỡ đạn g i á n ộ vương vũ hàm trước đó theo như lời nói đã bại lộ vương tri đạo nội tình t r â n long đại lục ngày đầu tiên mệnh sư đệ tử cái này thân phận không đơn giản a đối phương mời khách xem ra là có việc cầu người đây chính là đưa tới cửa dê béo a không làm thịt một cái đều không được tần phong cười nói nhị hoàng tử có chuyện nói thẳng ta tốt xấu cũng là ngươi hoàng mộ i ý trung nhân cùng hoàng mội càng là một cái sư tôn ngươi có khó khăn ta có thể hết sức mà làm giúp ngươi vương tri đạo nghe tần phong vừa nói như thế biết rõ bản thân nếu là tại huyện chuyển mà nói liền lộ ra có chút dối trá lập tức nói tần công tử vì bắc vực c h i đế ta liền trực tiếp xưng hô tần công tử vì tần đế tốt kỳ thật sự tình là dạng này ta sư tôn gần nhất gặp một chút p h i ề n phức cần mượn nhờ một cái bắc vực đạo kia thánh linh châu sư tôn từng thôi diễn qua bắc vực sự tình thôi diễn đến bắc vực bên trong mấy vạn năm trước cổ t r u y ề n thừa bị người mở ra vô cùng có khả năng ngay ở trên người i n g ư ơ tần phong cười một tiếng nói không có vấn đề bất quá ta cần gặp một lần ngươi sư tôn cái này tự nhiên chỉ cần tần đế đáp ứng ta có thể tại hôm nay hoàng mội tiệc tối qua đi an bài dù sao chuyện này cũng quan hệ một tháng sau linh tàng truyền thừa vương c h i đạo cười nói trong lòng lại là hơi hơi kinh ngạc không nghĩ đến tần phong cư nhiên như thế sảng khoái đáp ứng còn tưởng rằng tần phong thực sự trở ngại hoàng mội mặt mũi lấy giúp người làm niềm vui kỳ thật tần phong là quyết định chủ ý xảo trá hắn sư tôn cùng hắn sư tôn tự mình gặp mặt chính là vì dễ dàng cho bàn điều kiện chương sáu trăm bốn mươi hai đại thiên ngũ hoàng tử lấy tần phong phát liệu tính tư duy trước mắt hắn tu vi đã đến thánh cảnh nhị trọng thiên mà nữ hoa tu vi sâu không lường được nếu là không mượn cơ hội này hung hăng gõ một cái chân long đại lục những cái này kẻ ra đời vậy hắn sẽ thua l ô lớn dù sao những cái này kẻ ra đời nắm trong tay không tận tuế nguyệt tài nguyên đại tần cần phát dục liền nhất định phải lấy được những cái này tài nguyên một người cường đại không đủ để phiên thiên nếu là có thể nhường toàn bộ đại tần cường đại vậy liền muốn triệt để phiên thiên đồng thời đại tần hoàng triều cần tấn cấp thánh triều liền nhất định phải chuẩn bị thánh triều tấn giai tế điện cái này đồ chơi cần to lớn khí vận c h i lực so với tấn cấp hoàng triều khi đó cần thiết khí vận c h i lực còn muốn cường đại vô số lần vương tri đạo sư tôn nếu là chân long đại lục thiên mệnh sư long đầu đây đối với hắn trước mắt tấn cấp thánh triều tác dụng to lớn vừa nghĩ tới thiên đạo thánh địa đại tần đã là cựu phẩm thánh triều mà hiện thực thế giới đại tần mới vẹn vẹn một cái hoàng triều thần phong liền cảm thấy thổ huyết ba lít hiện thực rất cốt cảm a hắn nhất định phải mau chóng tấn cấp thánh triều mới được đúng rồi tiểu vũ hàm ngươi bạn thân đây đêm mai liền là ngươi tệ cưới ngươi bạn thân hẳn là muốn tới đi thần phong đột nhiên nhữ mày hỏi vương vũ hàm chính đang ăn đồ vật kém chút sặc hỏi cái gì bạn thân ta nơi nào có bạn thân thần phong nói liền là vị hôn phu của ngươi a vương vũ hàm trừng to mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần h phong một cái nói cái này mẹ nó có thể sử dụng bạn thân xưng hô sao ta làm sao biết rõ con hàng này ở đâu tần phong nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi không biết vậy ta thế nào giúp ngươi cưỡng chế di rời hắn hiểu là ở nơi này câu nói vừa nói cửa lúc gian phòng bên ngoài lại là tiếng ầm ĩ một mảnh tựa hồ có người ở nháo sự vị này khách nhân ngươi không thể đi vào trong này sớm đã bị người dự định hắn bên trong khách nhân chính đang dùng cơm cái gì cầu thí khách nhân vốn nhìn thấy bản hoàng tử giá lâm sao ta thế nhưng là đại thiên thánh triều ngũ hoàng tử chó của n g ư ơ i mắt không biết người sao khách nhân xin lỗi bản điếm nơi này khách nhân đều là hoàng thân quốc thích tiểu nhân người nào cũng phải đắc tội không nổi ngươi muốn gian phòng mà nói tiểu nhân có thể lập tức vì ngươi chuẩn bị một gian có thể không gì k h á c quáy dày cái khác khách nhân sao xin lỗi bản hoàng tử lớn nhất hưng thú chính là đoạt nhân sợ ái ưa thích chiếm người khác địa phương ẩm một c ước cửa phòng bị đa khai tân phong vương vũ hàm vương tri đạo nữ hoa hạo thiên khuyển đều ánh mắt nhìn nhành chân đi tiến vào nam tử tần phong trong lòng hơi hơi nhất nộ lại có nhân bản thân tìm đường chết đưa tới cửa mà vương c h i đạo thì là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua vương vũ hàm bởi vì người đến chính là vương vũ hàm vị hôn phu thân đệ đệ tuần vô tâm vương c h i đạo tuy nói tại triều chính bên trong không có danh khí nhưng đối với cái khác thánh triều các đại hoàng tử công chúa vẫn là rất có hiểu rõ tuần này vô tâm kẻ này tuy nói niên kỷ không lớn vẹn vẹn hai mươi ra mặt nhưng người này tâm tính rất kém cỏi là một cái đầu nao đơn giản tứ chi cũng không phát đạt nhân vật cùng ca ca hắn đại thiên tam hoàng tử so sánh cái kia quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất bất quá hai người thiên tư t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng đại thiên tam hoàng tử đối thân sinh đệ đệ chiếu cố cũng là có chút nặng nề cái này khiến tuần vô tâm thường xuyên n g cáo mượn o a i hùn bước lên bản thân đại ca huy danh phách lối bôn ba nhà la toa thánh triều nhị hoàng tử cũng ở chỗ này thất kính thất kính tuần vô tâm vừa vào nhà đột nhiên biểu tình hung ác lập tức biến một mặt ý cười bất quá ánh mắt lại một chút không có thay đổi vẫn là lạnh lùng tản m ắ t ra làm cho người tim đập nhanh hung hiểm ánh mắt hắn ánh mắt vẹn vẹn tại vương chi đạo trên người dừng lại ba giây liền trong nháy mắt liền dừng lại ở tần phong trên người đặc biệt là gặp được tần phong bên người vương vũ hàm lúc con mắt liền hơi hơi nhau lại người tới đem ta đem đám người này bắn cho ra ngoài nơi này bản hoàng tử m ớ n t u ấ n vô tâm tiếng nói vừa rơi xuống sau lưng chính là xuất hiện ba cái đại bản tử ba người này chính là đại thiên thánh triều hộ vệ tần phong lập tức vận dụng thuộc tính d o xét chính là n h a u n h a u phát hiện ba cái này đại bản tử tu vi không yếu đều đạt tới thánh cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tại đông l i n h vực tu vi có thể đi vào thánh cảnh nhị trọng thiên đã bước vào võ đạo hàng ngũ cao thủ vain vain vain ba người đồng thời ra quyền buộc phát ra cường đại quyền ý dự định một quyền đem tần phong đánh bay vương tri đạo sắc mặt biến đổi sớm nghe nói về tuần vô tâm phách lối b ô n ba không coi ai ra gì chỉ là không nghĩ đến thế mà đến như thế cấp độ vương vũ hàm cũng là sắc mặt tâm trầm đại thiên thánh triều hoàng tử thế mà ở nàng thuộc quốc gia dương oai lá gan đủ lớn hoa một đạo kiếm quang đã giữ ở trong tay vương vũ hàm không chịu nổi tính tình chuẩn bị xuất thủ mà lúc này tần phong lại là cười một tiếng vẹn vẹn phủi một cái nữ hoa nữ hoa chính là rất tự giác đem trong tay đĩa bưng xuống từ trong miệng đem một khối đại bài cốt cho cắn nát thành ba khối Siêu. ba khôi sưng ơ vỡ từ nữ hoa trong miệng thốt ra cấp độ kia tốc độ im ắng vô ảnh ba cái này đại bản tử tựa như như tên lửa bị đánh bay chạy ra khỏi t i ể u lâu hóa thành trên trời đầy sao lóe lên một cái rồi biến mất toàn bộ quá trình Không đến không. một giây ba vị thánh cảnh sơ kỳ bản tử đám võ giả chính là bay lên trời biến mất hơn nữa t i ể u l â u nóc nhà lưu lại ba cái to lớn hình người lỗ thủng không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm vương c h i đạo trấn kinh vương vũ hàm trấn kinh còn có tại tiểu lâu bên ngoài đám kia tiểu lâu các phục vụ viên cũng rất trấn kinh đương nhiên muốn nói càng trấn kinh vẫn là tuần vô tâm bản thân ba cái này bảo tiêu cái gì thực lực hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng đây chính là thánh cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ võ giả a ba người tu luyện cùng một môn võ học đồng thời xuất thủ chiêu thức bổ sung quyền ý tương liên cơ hồ có thể so với một vị thánh cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ võ giả nhưng vẫn như cũ ngăn không được mặt này c ô nữ tử một chiêu cái này che mặt nữ tử tu vi gì đồng thời vừa mới chiêu kia số tựa hồ không khí còn lưu lại nhàn nhạt nướng xương sườn b ị đạo chẳng lẽ vừa mới cái kia ba đạo có thể so với ám khí độ v ậ t là mặt nạ nữ tử xương cốt hay sao tức khắc tuần vô tâm chỉ cảm giác trong óc có một vạn đầu dương đà đang bơi lội khoáy dày ta người ăn cơm đều không phải đ ồ tốt nữ hoa xảo thủ vung lên chính là đem trong tay một khối yêu thú nướng xương sườn nhét vào miệng giống như là ăn cá một dạng làm nướng xương sừn lấy ra lúc đã chỉ có xương bậc này ăn cơm thấy ngoài phòng đám kia t i ể u lâu tiểu nhị các phục vụ viên trận mắt há h ố c mồm đám người trong lòng thầm nói cái này nữ tử là ở dùng đầu lưỡi ăn không nhường hắn trước quy xuống thần phong mở miệng nói lần này nữ hoa không hề đậu mà là hạo thiên khuyển khởi hành n h ấ t móng nuốt hung hăng đánh vào tuần vô tâm hai chân phía trên hạo thiên khuyển tu vi cũng không có đến thiên yêu t ầ n g thứ vẫn như cũ thuộc về yêu đình phong nhưng hạo thiên khuyển thực lực lại là cường han đến cực điểm mảy may không kém đối một chút thiên yêu sơ kỳ yêu thú cờ giắc một t r ả o này lực lượng trực tiếp đem tuần vô tâm hai chân cắt ngang tuần vô tâm dù sao cũng là thánh cảnh nhất trọng thiên võ giả cứ như vậy nặng nề g h quỳ xuống đất sắc mặt tâm trầm cùng vạt mẹo nói đi người nào phái ngươi tới đập pha quán ảnh hưởng bản đế ăn cơm các ngươi đại thiên thánh triều có phải hay không có chút bành trướng tần phong lúc này ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo tự tiếu phi tiếu nói ra chương sáu trăm bốn mươi ba tinh n g u y ệ t công tử chu vô niệm thần phong lệnh như băng thanh â m vang vọng toàn bộ từ lâu đám người ánh mắt cũng là tụ tập mà đến nhìn qua đại thiên ngũ hoàng tử quỳ xuống đất tức khắc hù dọa ngàn vạn sóng lớn người nào hung hãn như vậy thế mà đem đại thiên thánh triều hoàng tử đánh đại thiên thánh triều thế nhưng là bài danh trước ba cường đại thánh triều tại đông linh vực đó là đi ngang tồn tại a tiểu tử người dĩ nhiên đối ta bất kính quỳ trên mặt đất đại thiên hoàng tử tức giận nhưng hắn nói chuyện thanh âm lộ ra hữu khí vô lực h i ệ n nhiên là bị thần phong bên người của n g ăn không được dừng nữ hoa cho uy hiếp đến đúng rồi ngươi bất kính bập tích thần phong a a a a liên tục cười lạnh ta là đại thiên thánh triều hoàng tử chu vô tâm vẫn như cũ hữu khí vô lực khi nhìn thấy cắt ngang bản thân cao thủ là một cái đen thui đ ạ i hắt cầu lúc cả người đều cảm giác dạ dày tại quay cuồng lên nhưng ngươi chọc b ả n đế thần phong rất là nghiêm túc cảnh cáo sau đó nói ngươi nói một chút ý đồ đến nói rõ ràng ta cho phép ngươi lăn ra đi chu vô tâm sắc mặt càng thêm khó coi lên nói bản hoàng tử nhìn ngươi cái này địa phương chính là phong thủy bảo địa muốn lần nữa ăn cơm làm sao không thể tần phong lắc lắc đầu nói làm sao ngươi chính là không có ý định nói đàng hoàng chu vô tâm nói bản hoàng tử từ trước đến nay bá đạo hôm nay ngâng lên tấm sát bản hoàng tử nhận thua muốn giết muốn phạt tùy tiện nhưng ngươi muốn chịu đ ự n g lấy ta hoàng huynh l ừ a d ợ n chu vô tâm đem đại thiên thánh triều tam hoàng tử kéo đi ra bắt đầu lấy ra làm bia lỡ đạn một bên vương chi đạo thấy vậy sắc mặt hơi hơi biến đổi cái này chu vô tâm bất quá là một cái đầu nao đơn giản hoàn khố đệ tử không đáng để lo nhưng chu vô niệm lại là bất đ ộ n g h ắ n chính là đại thiên thánh triều hoàng tộc bên trong tiềm lực to lớn nhất cũng là hoàng tộc ngàn n ă m kỳ tài khó gặp tại thiên đạo h u y ễ n cảnh t r â n long đại lục khu vực càng là danh khí mười phần chính là thập đại công tử một trong tinh nguyện công tử tuy nói bài d a n h tại trên đôi nhưng cũng là kiệt xuất nhân vật vô luận là thiên đạo huyễn cảnh vẫn là hiện thực thế giới đều danh khí không nhỏ tần phong t r e o chọc đến chu vô tâm không sao cả nhưng nếu là t r e o chọc đến chu vô niệm vậy liền thảm rồi chính muốn mở miệng khuyên một cái tần phong lúc này tần phong đã trước tiên mở miệng cười lạnh nói kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết rõ ngươi kêu chu vô tâm cùng chu vô niệm là thân huynh đệ cùng một cái mẫu thân sinh ra tới ngươi so với ngươi đại ca nhỏ năm tuổi nhưng hai người t r ê n lệch năm năm thiên tư lại là cách nhau một trời một vực bất quá ngươi hai huynh đệ tình cảm lại đặc biệt tốt ngươi nhưng thật ra là một cái tâm cẩn thận điện thoại rất sâu nhân chỉ bất quá tư chất bình p h ả m ngươi thường phục nổi lên hoàn khố đại thiếu tuyệt sắc thiết lập tịnh lại còn rút lui xuất hiện ngươi đại ca gia bốn phía phách lối b ô n ba ngươi cái này tuyệt sắc thiết lập che đậy tất cả mọi người con mắt bao quát hiện tại ngươi xuất hiện ở nơi này nhưng mà ngươi tất cả đều là ngươi đại ca vì ngươi an bài ngươi từ nhỏ liền bởi vì sùng bái ngươi đại ca phi thường nghe h ắ n ta nói có đúng không thần phong meo mắt lại tự tiếu phi tiếu nhìn qua chu vô tâm ngay ở vừa rồi h ắ n vận dụng thuộc tính dò xét đem chu vô tâm tất cả bối cảnh toàn bộ dò xét một lần phát hiện chu vô tâm bất quá là chu vô niệm khôi l ỗ i con hàng này sở dĩ tới này t i ể u lâu đập p h á quán chính là chu vô niệm một tay an bài ngươi đang nói cái gì ta không minh bạch chu vô tâm nội tâm kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm tần phong liền như là là gặp quỷ hắn cảm thấy tần phong cái kia tự tiếu phi tiếu con mắt tựa hồ đem hắn tất cả nhìn thấu là chu vô niệm điều động ngươi đến nơi này đi nếu là ta tính toán không sai chu vô niệm hẳn là phụ cận đi ngươi nói đệ đệ cho người ta quỳ xuống cái này làm ca ca thế mà còn không xuất hiện thật là làm cho ngươi thất vọng đau khổ à nếu là ngươi tại chỗ cắt lấy hai cánh tay của ngươi không biết sẽ như thế nào thần phong nheo mắt lại lời vừa nói ra cơ h ộ i khiến chu vô tâm con ngươi c o rụt lại mồ hôi lạnh trên trán đứa ra hắn đánh chết đều không minh bạch đối phương lại như thế nào biết được chẳng lẽ là vương chi đạo mật báo nhưng lần này đi ra ngoài đập phá quán vẹn vẹn hắn và chu vô tâm mật đàm căn bản không có khả năng có người thứ ba biết rõ a quý dị chu vô tâm dâng lên một vòng e ngại đ ố n g nhiên cảm thấy vương vũ hàm tìm đến tấm m ộ c có chút sâu không lường được thiếu chủ tiểu tử này như thế không lên đạo ta liền đến trước phế hai cánh tay hắn một chân hạo thiên khuyển lộ ra một cái tức cười trào phúng biểu lộ bao sau đó giật giật bản thân cái kia thon dài hát trào tử hướng về chu vô tâm dưới thân nhắm chuẩn chu vô tâm rốt cục không cách nào chấn định đi lên dọa đến vội vàng hướng về sau lăn hắn cảm thấy tần phong nuôi con chó này đơn giản phát rộ không coi ai ra gì tần phong lại lấy tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua b ố n phía sau đó nói đại thiên thánh triều tam hoàng tử chu vô niệm ngươi còn không đi ra sao ba hơi bên trong ngươi nếu là không ra ngươi cái này thân đệ đệ về sau khả năng liền tuyệt d ụ g dù sao bản đế cũng không phải cái gì á c ma nhiều lắm là nhường hắn trở thành lịch sử phía trên hoàn mỹ nhất hòa quan thanh âm này to chuyến vang tại tiểu lâu mỗi một nơi hẻo lánh nhường tiểu lâu trong khách hàng đều là trong lòng giật mình thầm nói thanh âm này bên trong ẩ n chứa công lực thật thâm hậu theo lấy tần phong tiếng nói vừa mới rơi xuống không lâu một đạo cường đại linh lực ba động liền như vậy c u ố n tới nô đệ không hiểu chuyện mong rằng tần công tử thủ hạ lưu tình ở đám người đỉnh đầu một đạo bạch di nam tử nắm lấy một thanh chiết phiến mà đến lộ ra nho nhã đến cực điểm hắn rơi vào chu vô tâm trước mặt nhìn thoáng qua chu vô tâm sòng chân bị cắt ngang trong ánh mắt loe ra một vòng phẫn nộ bất quá trong trước mắt thay vào đó chính là mỉm cười cái này quá trình vẹn vẹn trong phút chốc nhưng xem như thận trọng vương c h i đạo cùng vương vũ hàm lại là trong lòng giật mình người này chính là tinh nguyện công tử chỉ từ trước đó phần kia ẩn nhất lực đã nhìn ra người này không phải tầm thường rốt cục cam lòng đi ra thần phong khỏe miệng phù hiện một vòng cười lạnh hán tử quan sát chu vô tâm thuộc tính sau liền phải biết chu vô niệm ở nơi này t i ể u lâu chỗ tối nhìn lén chu vô tâm đến phá quán đơn giản là thăm dò hắn thực lực nguyên lai g i a hỏa này đã sớm tới đây như thế nói đến chu vô tâm đến nơi này náo sự cũng là đại thiên tam hoàng tử gây nên vương vũ hàm cùng vương chi đạo nháy mắt hiểu được cái này chu vô tâm đến đây náo sự nguyên lai là chu vô niệm âm thầm sai sự vương c h i đạo n h ớ kỹ vương vũ hàm hành tung từ trước đến nay giữ bí mật chỉ có hoàng tộc nhân viên mới biết được nói cách khác dô sa đại hoàng tử cũng chính là hoàng huynh của hắn đã hướng chu vô niệm tướng hoàng mội hành tung cho cáo chi bằng không thì không cách nào giải thích đại thiên tam hoàng tử xuất hiện ở cái này từ lâu lao âm so vương vũ hàm không khỏi khinh bỉ nhìn thoáng qua chu vô niệm vừa nghĩ tới cùng người này còn có trên miệng h ú nước liền một trận ác hàn nàng ghét nhất lao âm dựng lên tần công tử đang suy nghĩ vừa mới đi ngang qua nơi này nói thế nào cam lòng đi ra chu vô niệm vẫn như cũ bảo trì đạm nhiên phủ định bản thân một mực ở từ lâu tần phong thấy vậy cũng lười n h á t tranh luận chỉ chỉ trên đất chu vô tâm nói ngươi muốn mang đi hắn chu vô niệm gật đầu nói nô đ ệ cho các ngươi thêm phiền thoái ta ở chỗ này xin lỗi ta nhất định quản tốt hắn tần phong cười một tiếng sau đó sắc mặt lạnh leo nói ngươi có thể mang đi à bất quá bản đế tâm tình không tốt muốn mang đi hắn liền nhất định đi phải chương ờ ta c a hai n hắn ngũ chi, hiện ngừng g chi, chi. tại mới sáu trăm bốn mươi bốn ý chi kiếm lời vừa nói ra t o à n bộ tiểu lâu tức t lâu u khắc nổ n g Lúc này lại có nhân dám can đảm áp chế chữ chết này nhân thiên thánh triều tam hoàng tử, đơn giản không n đại triều biết chữ chết viết h dám áp đảm tam tử, ư thế Thần tử, nào. công n g ư ơ i thật sự muốn con ù n thiên thánh triều đối đầu. Chu vô niệm sắc mặt rốt trầm, lại cũng không pháp duy trì tiếu dung. Ngươi g ta triều mặt rốt trầm, trì tiếu đại đối đầu. lại Chu pháp duy cầm sắc cụ c vô mắt nào nhìn thấy ta cùng đại thiên thánh triều đối nghịch ta chỉ là muốn một chút tiền tổn thất tinh thần n g ư ơ i nhìn xem các ngươi hoàng tộc nhân viên nguyên một đám dáng dấp hung thần mặt sát còn có nhường hay không nhân hảo hảo ăn cơm đi để ngươi bồi điểm tiền tổn thất tinh thần đây là để mắt ngươi đệ đệ ngươi trước mắt còn lại tam chi ta cảm thấy đại thiên thánh triều tam hoàng tử nhất chi giá trị hai trăm vạn lượng bạch ngân cái này rất công đạo a hay là nói ngươi đại thiên thánh triều hoàng tộc nhân viên nghèo đinh đương vang không đáng cái này giá cả tần phong nhữ mày cố ý làm ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ sau đó nhàn nhạt lộ ra một vòng ý cười hôm nay sự tình là bị vô số gia tộc thế lực thậm chí cái khác thánh triều nhân viên chứng kiến Đại i t h ê nếu thánh n chiều đối lý.、Nếu、là chu vô niệm dự định động dụng vũ lực giải quyết t ầ n phong không ngại nhường tiểu tử này ở chỗ này hảo hảo đoạn ngũ chi hai huynh đệ làm bạn dù sao nữ hoa thực lực b ả y ở chỗ này có nữ hoa tại t ầ n phong có thể nên ngang hoành hành bá đạo chu vô niệm lúc này ánh mắt giữ t ậ n một mảnh nếu không phải trước đó nữ hoa thể hiện ra phi phạm thực lực hiện tại hắn đã sớm dùng kiếm đem tần phong băng thành mảnh vỡ nữ hoa trước đó một chiêu kia coi như là hắn đều không cách nào làm được bằng vào mượn điểm này hắn chính là không dám xuất thủ một phần vạn ngay trước nhiều người như vậy trước mặt lật thuyền trong mương vậy liền xấu xí、si、lớn xem như chân long đại lục thập đại công tử vẫn là cần chút mặt mũi bằng không thì không có cách nào ở mảnh này đại lục bên trong lan lộ tiếp nhìn thoáng qua trên mặt đất vết máu pha tạp chu vô tâm chu vô niệm là trong lòng mềm lũn đồng thời nhất nộ đã ngươi như thế muốn tiền như vậy ta liền cho ngươi bất quá cũng đừng hối hận chu vô niệm trong lòng cười lạnh lập tức từ không gian khí cụ bên trong xuất ra một cái bảo hạp sáu trăm vạn linh kim quá nhiều ta tạm thời không cách nào xuất ra bất quá nơi này có một kiện khí cụ giá trị xa xa so sáu trăm vạn hai canh trọng yếu nói xong chu vô niệm chính là đem trong tay bảo hạp hiện ra bảo hạp có hai mét dài làm trưởng hình vông ngoài có thanh long ấm điêu minh văn vân ký nhìn ra được cái này bảo hạp là một đạo phong ấn chu vô niệm ngay tại chỗ mở ra bảo hạp hoa bảo hạp Một kiếm mà một kiếm mẩy, mặt một kiếm mà kiếm mắt mà cảm tụ tán. trong tràn Thần thể trông thấy trong thanh thân thường trông thấy, chỉ có thể dựa vào tu thanh tướng đạo đều đạo đổi. đáo đi phong nào vào khí không không gian hơi hơi biến chui, giác. chính phòng, nhứng Hắn chỉ hồng cách chỉ cả lực. sắc có có Bên ngập lên dùng luyện là áp ra dựa đây là một thanh vô hình kiếm ý chi kiếm chính là hoàng cấp cấp bậc kiếm khí nghe nói năm đó đúc kiếm người chính là kiếm đạo đại sư một đời tu luyện kiếm khí chết rồi liền đem suốt đời kiếm ý ngưng tụ thành một đạo bất diệt kiếm ý lấy kiếm ý đến hình thành kiếm sinh kiếm này không chỉ có thể chạm thế giới tất cả hình đồ vật càng có thể đối linh lực tu luyện mà ra phân thân tạo thành càng lớn tổn thương chu vô niệm giải thích h o à n tất lộ ra một đạo mỉm cười nói đây coi như là ta hướng đệ đệ ta bồi tội ta cảm thấy kiếm này đầy đủ cho thấy ta đại thiên thánh triều thành ý đi gian phòng bên trong vô luận là vương vũ hàm vẫn là vương c h i đạo gặp đến đây kiếm đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc đây chính là ý chi kiếm trên thế giới này rất khó có thể chế tạo kiếm khí cho dù là cấp thấp nhất ý chi kiếm tại hoàng cấp khí cụ đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại một thanh ít nhất phải hơn ngàn vạn linh kim vương c h i đạo cùng vương vũ hàm nhìn đến xem như lão âm so chu vô niệm làm sao có thể xuất r a tốt như vậy đồ vật để đổi em trai hắn tăng chi đồ tốt tần phong con mắt sáng lên hắn cũng là một cái người biết nhìn hàng Cái này đồ chơi cảm này đồ tất h y giá r ị l i ê nhiên à n n h h Tất kẻ khác nguyện ý lấy ra như vậy hắn liền nhận đương nhiên tần phong có thể không cho rằng đối phương hảo tâm như vậy sẽ cho hắn một cái đại tiện nghi nếu là đoán không lầm đoán chừng nhận lấy kiếm này còn có phía sau thêm phiền phức đương nhiên bảo vật ngay ở trước mắt tần phong cũng không sợ phiền phức gần nhất ta lĩnh hội kiếm ý đúng lúc mượn nhờ kiếm này thưởng thức một cái t e ế r u i e n c u a vn tần phong cười miệng toét nhận ý chi kiếm. Chu vô niệm hướng chi Chu phía ý kiếm. vô về trong ê n niệm làm bộ trách mắng một tiếng, bình thường ngươi buôn ba quái, tận đất để trách một là làm lối Chu phách quái, vô bộ ba ta gây y c h u ệ thị tại phi, hiện tại bị n ư ờ i cắt nháy g g a n c â n cũng là gieo gió gật báo. Nói xong, chính là một thanh nhắc gió gật thủng là là reo báo. cái một mắt chu vô niệm đã mang theo chu vô niệm đi tới rổ xạ hoàng thành vắng vẻ chi điện trên đường đi chu vô niệm đã vì chu vô tâm nối xương chữa thương chu vô tâm cơ hồi nháy mắt liền có thể đi bộ lần này xem như tân khổ lão đệ ngươi đại ca ta tính sai không nghĩ đến tiểu tử kêu bên người che mặt nữ tử như vậy lợi hại cái kia che mặt nữ tử xuất thủ một c h i ề u kia uy năng cùng khí thế ngay cả ta đều không cách nào phát huy ra chu vô niệm thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ cảm thấy chân long đại lục thực sự là cao thủ nhiều như mây trước kia hắn có điểm ít ngồi đ á y giếng đại ca chẳng lẽ cứ tính như vậy hay sao chu vô tâm cực độ không cam tâm mình bị cắt ngang hai cái đùi sao có thể như thế b i ệ t khuất hơn nữa cái này đoạn hắn chân căn bản cũng không phải là nhân mà là một đầu đại hắc cầu yên tâm ta đại thiên thánh triều hoàng tộc cũng không phải tốt như vậy t r e o chọc chu vô niệm sắc mặt lộ ra một vòng lao âm so cười lạnh chu vô tâm xem như đệ đệ vừa thấy được nhà mình lão ca lộ ra như vậy ý cười tức khắc biết rõ nhà mình lão ca hẳn là có lưu nói tiếp không có khả năng như thế đơn giản liền đem cái kêu bảo vật giao cho tần phong chu vô tâm lập tức hỏi đại ca nhưng có kế sách chu vô niệm neo h mắt lại nói kế sách đã bắt đầu thi triển ta cần ngươi đi phóng điểm tin tức a đại ca đây là ý gì chu vô tâm bất giải chu vô niệm giải thích nói ngươi có từng biết rõ ta cái kia ý chi kiếm là như thế nào có được chu vô tâm nhớ lại một cái nói ta nhớ kỹ đó là ba năm trước đây đại ca ở một nơi ẩn sĩ trong gia tộc lấy được cái kia ẩn sĩ gia tộc nội tàng có cổ di tích vô số cổ tộc dò mong muốn nhưng đại ca lại đọc hưởng chu vô niệm nói cái kia ý chi kiếm kỳ thật còn có truyền thừa chỉ bất quá đã bị ta chiếm được chu vô tâm nghe được như thế tức khác trong lòng bừng tỉnh đại ngộ nói đại ca mà nói là muốn mượn nhờ những cái kia tham lam hạng người đi cướp đoạt tần phong trong tay ý chi kiếm không sai theo ta được biết lần này rộ xả công chúa đính hôn tệ tối thuê vô số thánh triều hoàng tử thậm chí ngay cả đệ nhất võ vực cùng đệ nhị vực chủ đều có hoàng tử tới chơi la toa thánh triều thở mạnh nhanh tận muốn mượn nhờ trong triều xuất sắc nhất công chúa đến lấy được một vị cường đại thánh triều kết minh vượt qua cửa ải khó khăn mà có không ít cường đại cổ tộc thậm chí hoàng tộc nhân viên đều biết rõ kiếm yêu truyền thừa vì cướp đoạt truyền thừa bọn họ sự tình gì đều làm ra được đặc biệt là những cái kia khát vọng lấy được càng mạnh lực lượng kiếm tu chu vô tâm nghe xong sắc mặt tức khắc sắc mặt lộ ra một vòng ý cười nói đại ca thực sự là tài trí hơn người lần này tiểu tử kia thân mang trọng bảo coi như không chết cũng phải lột một tầng ra ta liền hướng về những cái kia cao tầng tung kiếm yêu truyền thừa bị tiểu tử kia lấy được tin tức chương 645, kiếm yêu truyền thừa rất nhanh chu vô tâm đem tần phong lấy được ý chi kiếm tin tức tung ở toàn bộ hoàng tộc vô số thánh triều các hoàng tử thu đến tin tức sau lộ ra mừng rỡ như điên giờ phút này ám nguyệt thánh triều một vị thánh triều hoàng tử thu đến la toa thánh triều hoàng tử tin tức sau kích động đến đem nước trong tay chén bóng nát ám nguyệt thánh triều chính là xếp hạng thứ hai đại vũ vực lôi linh v õ vực người toàn bộ thánh triều cũng là xếp hạng thứ hai so với đại thiên thánh triều càng thêm kháo tiền thực lực cũng là càng mạnh ám nguyệt ngũ hoàng tử hướng về phía bên người lao giả cùng tiếu nghị không ra lần này đến la toa thánh triều ra mắt thế mà đụng phải kiếm yêu truyền thừa đối với kiếm yêu rất nhiều thực lực nhỏ yếu thánh triều có lẽ còn không hiểu rõ nhưng xem như tam phẩm thánh triều ám n g u y ệ t thánh triều lại là có mười phần hoàn chỉnh ghi chép kiếm yêu chính là mấy trăm năm trước đương thời kỳ nhân tự thân kiếm đạo cường đại không thôi chính là thiên phú rèn kiếm đại sư tự thân cũng là một vị cường đại võ tu một thân tu vi có thể xâm nhập chân long đại lục tốt mười hàng ngũ hắn lấy kiếm giết chóc vô số sinh linh đem suốt đời tại giết chóc bên trong lĩnh nộ g kiếm ý toàn bộ ngưng tụ ở một đạo chua kiếm cuối cùng rèn đúc trở thành ý chi kiếm cái này ý chi kiếm không đơn giản là kiếm còn bao gồm hắn suốt đời võ học kinh nghiệm nếu là có thể lấy được Ám nguyệt ngũ hoàng tử cảm thấy tự thân chiến lược sẽ lật ra gấp bội ưu lão theo ta cùng một chỗ chúng ta đi xem một chút vị kia người may mắn thuận tiện nhìn một chút la toa thánh triều vương vũ hàm phải trang động nhân á nguyệt ngũ hoàng tử cười nhạt một tiếng thiếu chủ ngươi không cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc sao đại thiên hoàng tử tại nhỏ thời gian bên trong tung vô số tin tức trong này chỉ sợ có nổ ưu lao nhữ mày á nguyệt ngũ hoàng tử cười một tiếng nói có sợ gì chi đại thiên ngũ hoàng tử đem này tin tức tản bộ ra nguyên nhân chỉ có một chút hắn không cách nào đối phó người này ngay cả ca ca của hắn đại thiên tam hoàng tử xưng là chân long thập đại công tử nhân vật đều không cách nào đối phó vậy chúng ta còn đi h u lão không lý giải lên cũng không phải chỉ có chúng ta một người khẳng định còn có cái khác cao thủ chúng ta chỉ cần xem thời cơ làm việc cướp đoạt ý chí kiếm liền có thể á n n g u y ệ t ngũ hoàng tử cười một tiếng h u lão nghe xong tức k h ắ c minh bạch hoàng tử dụng ý đây là dự định làm hắc thủ tức khắc lộ ra lảo âm so mỉm cười mà ở la toa thánh triều hoàng thành phía bắc một đạo thân ảnh lấy được tin tức sau ánh mắt tràn ngập nóng rực bản thiên tài chỉ kém một bước liền có thể lấy được l ĩ n h nộ vô thượng kiếm ý ý chi kiếm đối ta tu luyện quá lớn ta nhất định phải lĩnh hội thành công kẻ này trên vai khiêng một thanh cự kiếm một đầu đỏ tươi tóc ngắn thoạt nhìn có chút không phải là chủ lưu hắn chính là dòng ngâm thánh triều cựu hoàng tử phùng tam tuyệt dòng ngâm thánh triều ai nói bài danh cũng không phải là tại thánh triều trước ba nhưng cũng là một cái tam phẩm cấp bậc thánh triều thế hệ này hoàng tộc nhân viên ưu tú nhất chính là phùng tam tuyệt tuổi gần hai mươi chính là đến thánh cảnh tam trọng thiên trở thành thập đại công tử đứng đầu lấy vô thượng kiếm đạo quét ngang chân long đại lục rất nhiều thiên tiêu làm cho vô số lao nhân vật môn đều là theo không kịp chủ nhân ta đã cảm giác được ý chi kiếm tồn mới tại phùng tam tuyệt thể nội một đạo khàn khàn trầm ngâm phủ hiện báo tọa độ ta lập tức đi trước hôm nay ta muốn đại khai sắt giới bất luận kẻ nào ngăn cản đều muốn chết ở ta trọng kiếm phía dưới phùng tam tuyệt hào khí đầy trời phía sau triển khai một đạo linh lực ngưng tụ mà thành vũ dực biến mất trên hư không mà cùng lúc đó tại la toa thánh triều đệ nhất hoàng thành từ lâu hai đạo người trẻ tuổi đánh cờ một người gánh vác kiếm khí một mặt lạnh lùng giống như khối băng một người khác thủy chung bảo trì ý cười k hít mắt lại giống như là khẩu phật tâm xả một dạng diệp h u n h mấy ngày không gặp kỳ nghệ phóng đại mặt cười mặt nam tử nói ra đáng tiếc vẫn như cũ dưới bất quá nhâm huynh ngươi khối băng mặt nhũ mày sau đó lắc lắc đầu đem trong tay bạch kỳ bông xuống ván này hắn lại thua diệp huynh đừng nản trí ta cho ngươi biết một cái tốt tin tức kiếm yêu truyền thừa đã phủ ra khỏi mặt nước mặt nghe nói bị một cái xa xôi vùng núi hoàng triệu tiểu tử lấy được bất quá tiểu tử này thân phận đặc thù nghe nói cùng rộ xạ công chúa đều là sư huynh đệ chính là thất đao chủ hoàng đệ tử mặt cười nam tử gặp khối băng mặt đã không có đánh cờ hứng thú chính là đột nhiên nhấc lên việc này khối băng mặt nguyên bản mặt đơ biểu lộ rốt cục động rung lên nói có thể cố ý chi kiếm hạ lạc hắn chính đang tìm kiếm ý chi kiếm nếu có thể lấy được hắn kiếm đạo sẽ nâng cao một bước đã tìm tới ngay ở ta nói tiểu tử kia trong tay lần này ngàn dặm xa xôi đến xem là toa thánh triều mỹ nhân xem như tới không n o a n uổng mặt cười nam tử nói vậy còn chờ gì đi đoạt kiếm mặt cười nam tử yết lặng sau đó c a o mày nói ngươi không phải nói mình là một cái có nguyên tắc nhân chưa bao giờ giết người cướp của sao đúng vậy a ta là một cái có nguyên tắc nhân cho nên ta không giết người chỉ đoạt kiếm khối băng nam một mặt nghiêm túc mặt cười nam tức khắc im lặng soắt hai người chính là cất cánh tiền trà nước đều không cho liền từ tiểu lâu cửa sổ bay vọt mà ra canh giữ ở bên ngoài gian phòng phục vụ viên của thấy vậy lập tức sắc mặt biến đổi muốn đuổi theo có thể thiên không sớm đã không gặp tung tích đáng chết gặp được c a n cơm chùa phục vụ viên tức giận lên đang nghĩ bẩm báo tiểu lầu quản gia chỗ nào biết rõ tiểu lầu quản gia liền tự thân lên l ầ u đến hai người kia có thể đi quản gia sắc mặt trầm trọng hỏi đi không đưa tiền chúng ta muốn hay không phái người truy phục vụ viên nói truy cái rắm hai người này đi mới tốt quản gia thở dài một hơi rốt cục đưa tiến hai cái này đại thần tôn từ hai người này vừa vào nhà hắn liền bị tiểu lâu lão bản đã phân phó nhất định muốn dùng rất thượng đẳng thực vật nước t r à chiêu đại hai người đại nhân hai người này đến tột cùng là thân phận gì thế mà có thể miễn phí ăn cơm chùa phục vụ viên bất giải hiếu ký hỏi ngươi trước kia từng tiến vào thiên đạo huyễn cảnh hẳn nghe nói qua băng kiếm công tử cùng hỏa lòng công tử a thập đại công tử trước ba hai người kêu bài d a n h chính là đệ nhất cùng đệ tam quản g i a như chút được gánh nặng nói ra phục vụ viên n g h e xong ngay tại chỗ c h ấ n kinh chân long đại lục thập đại công tử thế nhưng là kiệt xuất nhất tuấn kiệt lại hiện thực thế giới cũng là thiên kiêu trong thập đại tuấn kiệt siêu việt cùng bối phận thiên kiêu bọn họ đều phi thường tuổi trẻ vẹn vẹn ba mươi không đến đông đảo thánh triều các hoàng tử thu đến cái này tin tức sau đó đều là âm thầm p h u n g trào nhao nhao khởi hành hướng về tần phong vị trí t i ể u lâu tập sát mà đến nhưng mà thời k h ắ c này tần phong vẫn như cũ bình tĩnh tại t i ể u lâu không chút hoang mang trên mặt đất khắc họa một chút cổ lao đồ vật tần đế ngươi làm sao khắc họa một cái như thế cấp thấp trận pháp vương tri đạo gặp tần phong tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong vận dụng linh thạch cùng yêu thú huyết đơn giản hội chế một cái nhị cấp trận pháp tức khác đại hoặc bất giải nhất sẽ có không ít người hẳn là sẽ đ a n g môn bái phỏng ta đây là đang bố cục t ầ n phong thản nhiên nói người cái này nhị cấp trận pháp có m a u tác dụng một cái thánh triều bên trong sáu tuổi tiểu hài vùng đem phát niệu đều có thể phá vỡ vương vũ hàm không hiểu đại thiên hoàng tử tính toán đánh thật hay chắc chắn hiện tại nhất định rất nhiều người muốn giết người cất của dù sao cái này ý chi kiếm thế nhưng là kiếm yêu đ ổ v ỡ t h ầ n phong vẫn như cũ cúi đầu khắc ấn trận pháp vương vũ hàm cùng vương c h i đạo nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi chương 646, huyền trận kiếm yêu truyền thừa vương c h i đạo cùng vương vũ hàm tức khắc kinh hô lên kiếm yêu thế nhưng là trăm năm trước chân long đại lục kiếm đạo cao thủ tu vi nghe nói chỉ kém một bước liền đột phá đến thánh cảnh tứ trọng thiên chính là chân long đại lục thập đại cao thủ ý chi kiếm càng là hắn trước người tác phẩm đắc ý cơ hồ tất cả kiếm tu thiên tài đều mơ tưởng lấy được ý chi kiếm l ĩ n h hội kiếm yêu truyền thừa chu vô niệm quả nhiên tâm cơ lòng dạ chắc chắn lại cho ra ý chi kiếm lúc liền đã muốn mượn nhờ lần này tham gia dạ tiệc các đại thánh triều hoàng tử tay a m sát tần phong vương vũ hàm sắc mặt biến âm trầm t h ầ mắng m chu vô niệm thật đúng là lao âm so ta nói tiểu sư đệ ngươi tất nhiên biết rõ chu vô niệm không có hảo ý lúc ấy sao lại muốn nhận lấy ý chi kiếm vương vũ hàm gặp tần phong mặc không đổi sắc chuyên tâm khắc họa nhị cấp trần pháp mười phần im lặng hỏi có bảo bối đưa tới làm gì không thu tần phong cười một tiếng ở lúc này rốt cục đem trận pháp khắc lục hoàn tất ngươi hẳn là biết rõ lúc này có vô số cao thủ tụ tập mà đến ngươi cầm tới ý chi kiếm liền nên đường chạy ta thực sự không hiểu rõ ngươi ở nơi này họa sơ cấp trận pháp làm cái gì vương vũ hàm trận trắng mắt cảm thấy bản thân hoàn toàn không cách nào lý giải tần phong ý nghĩ n g ư ơ i bình thường chẳng lẽ không nên trốn đi sao dù sao lần này tiệc tối tới thánh triều hoàng tử đều trọn vẹn trên t r a n vị còn có các đại thánh triều cổ tộc đám người này nếu là toàn bộ đánh tới thần phong coi như ba đầu sáu tay cũng khó có thể ngăn cản a cái này tiểu tiểu từ lâu đoán chừng đều muốn bị mở ra ta đây nhị cấp trận pháp một hồi liền có thể biến thành bắt cấp đại trận những cái được gọi là cao thủ không đáng giá nhắc tới thần phong đứng dậy rốt cục đem nhị cấp trận pháp khắc lục hoàn tất xem như một cái thái đ i ể u trận pháp sư chế tác nhị cấp trận pháp độ khó vẫn là so sánh lớn dù sao bình thường đều không thế nào bố trí trận pháp nhị cấp trận pháp biến bắt cấp trận pháp ta sợ ngươi chính là chưa t ỉ n h ngủ vương vũ hàm đột nhiên cảm thấy tần phong lại nói khoác lác một cái tiểu tiểu nhị cấp trận pháp làm sao có thể biến thành bắt cấp đại trận ngươi cho rằng ngươi là trận pháp đại sư còn có thể nháy mắt thăng cấp cải tiến trận pháp hay sao muốn hay không chúng ta đánh cược t ầ n phong n é t miệng cười một tiếng thốt ta đánh cược như thế nào vương vũ hàm hai tay đặt ở bên hông rất là không phục cười nói hắn ngược lại là muốn nhìn xem tần phong có cái gì năng lực có thể khiến cho nhị cấp trận pháp tiến hành thuế biến đánh bạc ca năm trăm vạn linh kim có dám hay không sợ nhược trần m è o mắt lại một bên hạo thiên khuyển tức khắc cười không nói nó biết rõ tần phong nắm giữ một hạng đặc thù năng lực chính là tăng lên trận pháp phẩm cấp đồng thời tần phong gặp cược tất thắng vương tri đạo lúc này cũng là hiếu kỳ nói ta cũng muốn nhìn xem cái này nhị cấp n h ữ n trận như thế nào đến bắc cấp hắn là thiên mệnh sư tại tần phong nói ra câu nói này sau liền lặng lẽ vận dụng thiên mệnh chi thuật thôi diễn một cái tần phong tiếp xuống muốn làm sự tình thế nhưng là tần phong tương lai lại là mê vụ đồng dạng không cách nào dự đoán cái này khiến hắn cảm thấy tần phong tức khắc sâu không lường được lên vậy thì tốt vương minh chứng kiến tần phong cười cười không có vấn đề vương c h i đạo làm cam đoan ta liền không tin ngươi cái này tả hừ hừ hừ vương vũ hàm tiêu hừ mấy tiếng t h ầ n phong t r ậ n chính là sử dụng ác ma lực lượng một đạo t ử sắc quan g mang từ ngón tay phía trên nổi lên chiếu ở trận pháp trung ương khu vực những cái kia r ầ m rạp chẳng trị phù văn chính là trận pháp trung tâm những cái này phù văn nguyên bản không trọn vẹn đơn sơ cũng cực kỳ khắc họa lại là tại t ử sắc quan g mang chiếu dọi phía dưới biến thơm ảo huyền diệu tràn ngập vô cùng lực lượng trận pháp đẳng cấp dĩ nhiên nháy mắt bị tăng lên đạt tới bắt cấp vương vũ hàm cùng vương chi đạo nhìn thấy một màn này đều là chừng lớn hai mắt lộ ra trận mắt há hốc mồm cái này quá q u ỷ dị cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm sao làm được vương vũ hàm cùng vương chi đạo lên tiếng kinh hô x u ỵ t bí mật nói nhỏ thôi chúng ta khách nhân lập tức sẽ tới hh thánh triều các đại hoàng tử trên người bảo vật hẳn là rất nhiều ta muốn t h ử a cơ phát so sánh tần phong một mặt hưng phấn lên hắn đã cảm giác được ngoài mười dặm đã có nhân chạy đến nhớ kỹ năm trăm vạn lượng linh kim thiếu một lượng đều không được tần phong nghiêm túc đối vương vũ hàm nói vương vũ hàm khỏe miệng hơi hơi co quắp một cái cảm thấy tần phong người này thực sự là thấy tiền sáng mắt ta chính mình người đều hố ta nơi nào có năm trăm vạn lượng vương vũ hàm trên người tất cả gia sản bất quá hơn ba trăm vạn hai linh kim trong đó có hai trăm vạn hai linh kim đều là đánh bạc thắng được vậy ta mặc kệ không có liền cho ta làm áp trại phu nhân tần phong rất là nghiêm túc nhìn thoáng qua vương vũ hàm cảm thấy cái này tiểu nha đầu xông vào hoàng cung cũng không tệ lắm dù sao xem như hoàng đế không chê nhiều nữ nhân vương vũ hàm nghe xong hung hăng mắt t r ợ n trắng hướng về phía tần phong nghiến răng nghiến lợi vương c h i đạo tại một bên liền cười ha ha không nghĩ đến tần phong sáo lộ sâu như vậy à, đây là chuẩn bị muôn tướng hoàng n ộ i an t r ắ c tiết tấu ẩm ngay ở giờ phút này tầng l ầ u này xông vào ba đạo bóng người ba đạo bóng người vừa tiến vào gian phòng bên trong liền đem ba đạo kiếm quang nhắm ngay tần phong giao ra kiếm yêu truyền thừa thà tính mạng các ngươi ba đạo bóng người che mặt cười lạnh trong đó một đạo bóng người nhìn thấy vương vũ hàm sau đó ánh mắt hơi hơi lấp lóe lộ ra có chút sợ hai thán phục vương vũ hàm khuôn mặt đẹp bất quá hắn ánh mắt lại là lưu ý ở nữ hoa bên người cảm thấy nữ hoa vị này che mặt kẻ tham ăn thiếu nữ tựa hồ càng có lực hấp dẫn muốn nhìn xem cái này nữ hoa chân dung g i a hỏa này là dòng ngâm thánh triều nhân vương tri đạo gặp ba người trung gian cái kia nắm lấy cự kiếm nam tử một cái liền nhận ra người này là dòng ngâm c ự hoàng tử p h ù người Tăng Tuyệt. n này kiếm đạo phi phàm tại chân long đại lục đông đảo hậu bối là một cái cực kỳ mạnh mẽ thiên kiêu hắn kiếm đạo nhập thần thiên biến văn hóa đồng thời đồng dạng sử dụng kiếm chính là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo hoàng cấp khí cụ trọng lượng có thể đạt tới mười vạn cân cực kỳ trầm trọng mà hắn cũng là dùng khoái kiếm thành danh nghe nói kiếm thuật xuất kiếm tốc độ chân long đại lục phía trên ngoại trừ băng kiếm công tử có thể cùng đối kháng bên ngoài những người khác đều không cách nào thù địch ở nơi này tiểu tiểu từ lâu một khi đánh đoán chừng thật muốn hủy đi từ lâu tần đế chúng ta rút lui trước đi vương tri đạo lúc này mí mắt t r ự c nhảy mỗi lần mắt hắn ra nhảy lên đều có thể biểu thị nguy hiểm tiến đến mà mí mắt t r ự c nhảy nhất định là liên tục không ngừng nguy hiểm tiến đến nói cách khác còn có không ít thực lực cùng phùng tam tuyệt mạnh hơn nhân vật chạy đến thần phong cơ hồ trở thành tiễn cái bia đưa tiền tài ra hỏa đến rút lui cái quỷ tần phong lật một cái liếc mắt cho vương tri đạo sau đó hướng về phía trước mắt trọng kiếm nam tử cười lạnh nói muốn ý chi kiếm sao sau đó tần phong lấy ra ý chi kiếm tức khắc toàn bộ trong phòng tràn ngập cường đại kiếm ý huy áp phùng tam tuyệt chính là cùng băng long công tử một dạng chính là kiếm si lúc này nhìn thấy như thế cường đại ý chi kiếm nội tâm kích động không thôi tiểu tử rất thức thời phùng tam tuyệt không nghĩ đến tần phong nhanh như vậy phục nhuyễn nhưng mà ngay ở trước mắt hoa tần phong đem ý chi kiếm đâm vào mặt đất Toàn bộ mặt đất t bộ lập ứ c h ó a phía thành một t mảnh cảnh bốn đầm lấy, ư ợ n g toàn bộ t r ở thành hoang dã, m ộ t đạo c ư ờ n g đại linh lực, l à m cho mẹo, tục giác. c không sinh không h mẹo, áo gian vặn liên ngừng ra ư ơ n g 647, quỷ dị một màn không tốt đây là dĩ nhiên bố trí huấn trận phùng tam tuyệt sắc mặt kinh biến thủ đoạn rút kiếm đang nghĩ vận dụng tự thân tam tuyệt kiếm khí bổ ra cái này huấn trận chỗ nào biết rõ sau lưng tần phong xuất hiện trực tiếp nâng lên ý chi kiếm giống như là huy động đũa lớn một dạng hướng về hắn phía sau lưng dùng sức vừa gõ ẩm phùng tam tuyệt cả người cơ hồ không có một tia phản kháng dư lực hai mắt trắng dã chính là ngã xuống vương c h i đạo cùng vương vũ hàm mắt trợn tròn cái này tần phong thực lực mạnh như vậy phùng tam tuyệt thế nhưng là thánh cảnh tam trọng thiên cao thủ a nữ hoa làm việc mặt khác hai cái lao đổ vật cho n g ư ờ i tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m một cái còn tại ăn điểm tâm nữ hoa nữ hoa a một tiếng trong tay cầm điểm tâm c h ầ m rãi đi tới xảo thủ khẽ huy động một đạo vô hình uy áp chính là phù hiện hai đạo kia người bịt mặt kêu thảm một tiếng lúc đầu bọn họ muốn tập kích tần phong cứu ra ngã trên mặt đất phùng tam t u y ệ t kết quả lại bị nữ hoa một chiêu đánh ngã hắc hạo thiên khuyển nhanh lục soát thân thể của bọn hắn đem tất cả đáng tiền tìm kiếm cho ta đi ra tần phong meo mắt lại xoa xoa đôi bàn tay hạo thiên khuyển liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất ba người sau đó trực tiếp móng nuốt k h ẽ động a n c ấ p vơ vét những chuyện này nó từ khi đi theo tần phong sau đã quen tay hay việc hạo thiên khuyển nhấc lên một cái móng nuốt biến lớn đem ba người giống như là sách củ cải một dạng sách ở giữa không trung sau đó rất có quy luật lay động ba người này trên người từng kiện từng kiện bảo vật toàn bộ thất linh bắt lạc rơi xuống đến linh kim thẻ cao phẩm đan dược đủ loại vũ khí chân bảo danh họa h i hữu đồ cổ thậm chí ngay cả tiểu hoàng sách đều có ba thu hoạch lớn tần phong cười đem ba người này đồ vật bỏ vào trong túi ba người này linh kim cộng lại thực sự là giàu có trọn vẹn bảy trăm tám trăm vạn lượng đồng thời những khí c ụ kia phẩm cấp đều cao có thể bán tốt giá tiền hiện tại mất hết y phục của bọn hắn sau cái quần cộc ném ra bên ngoài chờ đợi vị kế tiếp khách đến thăm tần phong ngồi trở lại trên ghế đem h u y ễ n trận hiệu quả quan bế trong lòng đắc ý hạo thiên khuyển ả o ào, ào mấy lần liền đem mấy người quần áo vơ vét đi từ cửa sổ ném ra còn tại trên đường cái vương c h i đạo cùng vương vũ hàm thấy vậy đều là sắc mặt kinh biến khỏe miệng co giật thầm nói cái này tần phong đây là thổ phỉ chuyển thế sao như thế đ ưa thích cướp bóc có hay không một quốc quân vương phong độ tần phong cười ha ha nhìn ra hai người suy nghĩ thản nhiên nói bản đế ngày đêm mệt nhọc muốn vì dân cầu lợi nói đến đại nghĩa lâm nhiên vương vũ hàm liếc một cái tần phong là y nói tà tin ngươi cái quỷ không đến một phút trong phòng lại xông vào hai người một người toàn thân hát bảo thoạt nhìn cao quý đến cực điểm bộ d á n g cũng là anh tuấn khí độ bất phảm ma mắt khác một người đ ầ u đầy bạch phát ánh mắt sắc bén toàn thân phát ra nhất cổ quỷ dị hắc cám khí tước áng nguyệt thánh triều hoàng tộc vương tri đạo tâm thần nhất sợ đây chính là trước mắt xếp hạng thứ hai thánh triều hoàng tộc nhân viên a giao ra yêu thánh truyền thừa tha các ngươi bất tử áng nguyệt ngũ hoàng tử cười lạnh vừa vào sân liền nói ra cùng phía trước phùng tam tuyệt một dạng lời kịch thiếu chủ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì đem tiểu tử này bắt lấy liền tốt chớ tổn thương rộ xạ hoàng tộc Ú láo cơ hồ một cái chính là nhìn ra trẻ tuổi nhất nhân chính là tần phong mà tần phong sau lưng vương chi đạo cùng vương vũ hàm theo thứ tự là rộ xạ hoàng tộc bọn họ là đến tìm bạn trăm năm tự nhiên không thể cùng rộ xạ hoàng tộc trở mặt nói cũng đúng á m nguyệt ngũ hoàng tử cười lạnh một tiếng trực tiếp vươn ra một đạo chỉ ấn hướng về tần phong điểm tới hắn nghĩ bắt giữ tần phong sau đó mang đi dù sao hắn có thể phát giác được lại đến trên đường có vô số đạo cường đại khí tức chính đang tới gần nếu là đoán không lầm cái khác hoàng tộc nhân viên cũng phải đến tin tức đang nhanh chóng chạy đến nhất định phải nắm chặt thời gian á m nguyệt ngũ hoàng tử tâm thần nghiêm hoa á m nguyệt ngũ hoàng tử trực tiếp xuất thủ một kiếm rút ra dự định gây mất tần phong hai chân miễn được cái này tiểu tử muốn chạy trốn vain nhưng mà trong một chớp mắt bên trong nhà h u y ễ n trận khởi động cái kia chạm kích tần phong kiếm khí quỷ dị biến mất không thấy gì nữa trong một chớp mắt xuất hiện ở á nguyệt ngũ hoàng tử phía sau Ám tại chân long đại lục càng thưa thớt bởi vì huyễn trận cấu tạo quá khó khăn cơ hội chân long đại lục đỉnh cấp trận pháp đại sư đều không cách nào thành công cấu tạo chúng ta rời đi nơi này nơi này có huyễn trận khó có thể công phá h u lão đã cảm giác được một vòng dự cảm không tốt vain nhưng mà thần phong một ý niệm liền đem huyễn trận cải biến nơi này thiên biến vạn hóa nháy mắt trở thành một mảnh hòa hải rõ ràng là ở một căn phòng nhưng trong ả o trận không gian phảng phất vô tận vô cùng thậm chí trước mắt nhiệt độ đều nóng rực đến da rẻ đều bắt đầu thang cốc đáng chết thế gian làm sao sẽ có như thế huyễn trận ám n g u y ệ t ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bệnh phân không rõ ràng lúc này là hiện thực vẫn là hư huyễn m à tân phong quỷ dị lần nữa xuất hiện ở hai người sau lưng n h ấ t lên ý chi kiếm vận dụng kiếm y hung hăng đập hai người đầu một cái cờ r i ắ c hai người hai người t r ắ n giã nháy mắt ngất đi huyễn trận lần nữa quán bế hạo thiên khuyển bọ ra đến vơ vét vật phẩm đem đám người này vơ vét đến chỉ còn lại một cái quần cộc vương c h i đạo cùng vương vũ hàm liếc nhau im lặng đến cực điểm ném ra bên ngoài t â n phong ra lệnh thế là bên đường phía trên lần nữa nhiều hai đạo quần cộc nam cùng trước ba nói quần cộc nam xếp thành một loạt hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh mà lúc này băng kiếm công tử diệp thiên minh cùng hỏa lòng công tử vương cho dù chạy đến nhìn thấy một màn này hai người liếc nhau phân biệt từ đối phương ánh mắt bên trong gặp được cổ quái thần sắc đây là có chuyện gì băng kiếm công tử chừng lớn mắt cầu không thể tin được trước mắt trên đất nhân h ắ n thế nhưng là thấy qua đều là thánh triều hoàng tộc thân phận cao quý thế mà ăn mặc quần cộc tại đường cái ngủ hơn nữa còn đặc biệt xếp thành một loạt bày ra một cái tạo hình thật đặc biệt quỷ dị a huynh đệ ta cảm thấy cái kêu ý chi kiếm chúng ta vẫn là không muốn đi trước tranh đoạt trước trốn ở một bên nhìn xem tình huống cho dù thiên hơi hơi nghĩ mà sợ có loại bất tường cảm giác băng kiếm công tử cũng là những mày cảm thấy quá quỷ dị thế là hắn cùng với hỏa lòng công tử giấu đi lúc này cái khác các nơi hoàng tộc nhân viên nhao nhao chạy tới hiện trường mỗi một cái thánh triều hoàng tộc đều là tổ đội tiến nhập tần phong vị trí t i ể u lâu gian phòng sau đó làm cho băng kiếm công tử cùng hỏa long công tử trận m ắ t hốc mồm sự tình phát sinh chỉ thấy t i ể u l â u cửa sổ không ngừng có nhân bị v ứ t xuống đến v ứ t xuống người tới đều từ đầu đường chỉnh tệ bị bài phóng toàn thân trên lên dưới chỉ có quần cộc cái này cờ m ở n ở băng kiếm công tử cùng hỏa long công tử không khỏi chửi ầm lên cái kia trong t i ể u lâu đến tột cùng là cùng phương nào thanh thần như thế đáng sợ nhiều như vậy thánh triều cao thủ thế mà toàn bộ bị đánh ngã còn tốt chúng ta không có tiến vào cái kia từ lâu bằng không thì đoán chừng cũng là bộ dáng này hỏa long công tử một trận hoảng sợ sau đó lấy ra ký ức linh kim thạch đem nơi này phát sinh tất cả ghi chép lại chuẩn bị đưa vào thiên đạo huyễn cảnh xem như kỳ văn phát biểu hắn tin tưởng mình ở quần anh trong diễn đàn thiếp mời muốn hỏa chương sáu trăm bốn mươi tám vung văn ước theo lấy hỏa long công tử đem ký ức linh kim đưa vào thiên đạo huyễn cảnh tại chân long đại lục khu vực quần anh diễn đàn phát biểu toàn bộ bình luận tức khắc nổ tung ông trời ơi thế mà các đại thánh triều hoàng tộc nhân viên như thế nhã h ư ớ n g ban đêm đường đường cái nhìn xem gương mặt này đây không phải là chúng ta thiên tài phùng tam tuyệt sao làm sao hắn cũng ngược lại ở bên trong không riêng gì hắn ngay cả á m nguyệt thánh triều ngũ hoàng tử đều nằm những cái này đều là thuần nhất sắc hoàng tử a mặc dù còn hòa với hoàng tộc lao đồ vật bất quá các hoàng tử quần cộc thật mê người hòa long công tử thiếp mời một phát các đại nhân vật nhao nhao vọt ra mặt nước Tại thiếp Thậm trong thánh triều、hoàng、tộc xuất hiện, yêu cầu long công tử lại. mời dưới hiện, phía nhắn chí, ảnh hưởng hoàng hỏa còn lòng công có cầu yêu hủy bất ỏ hỏa ảnh hưởng, bằng không thì bọn họ muốn lòng công thì họ b truy sát long công tử.、Bất、quá đáng tiếc hỏa long công tử chính là đệ nhất võ vực danh nhân cũng sẽ không nhận những người này ngôn ngữ uy hiếp bọn họ vị trí thành thị rất quen thuộc đây không phải là chúng ta la toa thánh triều hoàng thành sao rất nhiều t r à trộn tại thiên đạo trong ảo cảnh la toa thánh triều con dân nhao nhao nhận ra nguyên một đám bóng người khiếp sợ há to mồm bọn họ đánh chết cũng không nghĩ ra đám này dị quốc các hoàng tử hứng thú cổ quái như vậy thế mà ưa thích ở bọn h ắ n vương triều trong ngủ ngon không thể tưởng tượng nổi đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình chúng ta nhanh đi hiện trường đoạt bắt đệ nhất tài nguyên đa dụng ký ức linh kim thu hình lại rất nhiều người phát hiện cơ hội buôn bán lập tức nhường thánh tướng rời khỏi thiên đạo huyễn cảnh cùng bản tôn hợp nhất chạy tới trên đường cái quan sát chỉ còn quần cụt các hoàng tử theo lấy thời gian trôi qua cơ hồ mỗi vượt qua một phút thì có một cái hoàng triều nhân viên tổ đội từ tiểu lâu phía trên ném ra ngoài chỉ còn lại quần cộc ngủ ngoài đường cả con đường trọn vẹn xếp đầy nhân đội hình cường đại thậm chí có một vị thánh triều hoàng tử liền quần cộc cũng không có băng kiếm công tử toát ra mồ hôi lạnh cảm thấy cái kia bên trong tiểu lâu tần phong là ma q u ỷ sao thế mà ác như vậy đem đông đảo hoàng tử như vậy làm đ ủ c chẳng lẽ hắn muốn chọn phát nhiều quốc đại chiến hay sao kinh khủng đáng sợ giờ phút này trong tiểu lâu tần phong ngồi ở đại trên ghế con mắt chiếu lấp lánh nhìn qua trên mặt đất trồng chất như núi bảo vật trong này tất cả đều là đủ loại binh khí võ học dày đặc đồ cổ chân bảo mỹ ngọc pho tượng c h ờ c h ú t có giá trị không nhỏ căn cứ vương c h i đạo cùng vương vũ hàm đ o á n chừng trong này đồ vật có thể so với một cái tam phẩm thánh triều mười năm tài chính thu nhập những cái này hoàng tử thật đúng là giàu có a tần phong chật chật miệng không nghĩ đến lần này thu hoạch như thế to lớn nhìn đến cái này tấm m ộ c thực sự là có lời đến cực điểm kiếm này ta mớn người gặp có phần vương vũ hàm từ một đống bảo vật lấy ra một thanh bảo kiếm kiếm này chính là hoàng cấp phẩm chất sắc bén vô cùng nuôi kiếm vừa ra hàn mang đồng kết không khí cầm lấy đi cầm lấy đi bản đế tâm tình tốt đẹp ban thưởng cho ngươi tần phong cười ha ha một tiếng dù sao cũng không phải hắn đều là ăn c ấ p tới một chút cũng không đau lòng ha ha, tần đế tài đại khí thô khối này cổ ngọc có thể hay không tiễn cho ta ta thôi diễn thiên mệnh cần dùng đến vương c h i đạo gặp bội bội vô liêm sỉ yêu cầu bảo kiếm mình cũng mặt dạn g mày dày nhặt lên một khối cổ ngọc cầm lấy đi cầm lấy đi tần phong con mắt đều không nháy mắt không phải bản thân đồ vật thực sự một chút cũng không đau lòng sau đó ồn ào một cái tần phong đem trên đất bảo vật thu sạch vào không gian khí cụ chúng ta cần hảo hảo nghỉ ngơi một cái vì ngày mai tiệc tối làm chuẩn bị tần phong như có điều suy nghĩ tối nay do dự kiếm yêu truyền thừa vấn đề dẫn động quá nhiều người chú ý Bất quá tần phong cũng không lo lắng vẫn như cũ ở nơi này ra t i ể u lâu và ở mảy may không để ý tới dòm mong muốn bảo vật người có huyễn trận gia trì người tới cơ hồ đều là trận pháp thái đ i ể u ngoại trừ chân long đại lục đỉnh cấp trận pháp cao thủ liên thủ phá t r ậ n cơ hồ không có người có thể phá vỡ hắn huyễn t r ậ n vương h u y n h tại hạ cần ngươi vì ta làm nhất kiện chuyện nhỏ ngay ở vương chi đạo sờ lấy cổ ngọc lòng tràn đầy vui vẻ lúc tần phong đột nhiên nói tần đế mời nói vô luận sự tình gì vương mỗi nhất định dốc hết toàn lực vương c h i đạo nói tần phong âm hiểm cười lên yên tâm chỉ l à việc nhỏ ngươi đem tin tức tản bộ ra ngoài liền nói đại thiên thánh triều tam hoàng tử cố ý thiết lập ván cục lừa các đại thánh triều hoàng tử mục đích vì lấy được dạ tiệc đệ nhất vương c h i đạo nghe xong tức khắc khoe miệng giật một cái cảm thấy tần phong thực sự là tổn hại a vương vũ hàm cũng là chừng to mắt trước đó liền suy nghĩ vì cái gì tần phong muốn đem những cái này hoàng tử làm mất lòng hoàn toàn là có hậu chiêu đây là muốn nhường đại thiên hoàng tử có nồi tiết ấu ngay ở tần phong trốn ở trong tiểu lâu nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm toàn bộ rộ xạ hoàng đô thành đơn giản vỡ tổ không ít cường giả chạy tới tần phong tiểu lâu vị trí đường đi nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất từng r ã quần cuộc hoàng tử cười đến che cái bụng nhao nhao cầm lấy ký ức linh kim quay chụp hình ảnh kỳ quái ta làm sao ở chỗ này cái kia lấy được kiếm yêu truyền thừa tiểu tử đi nơi nào một vị thánh triều hoàng tử dẫn đầu đứng dậy gặp một lần bên đường bu đ ầ y người đồng thời có chút tu vi không kém võ giả thế mà hiến tế r a thánh tướng vận dụng ký ức linh kim đang ghi chép giống cái này cờ m ở n ở tức khắc vị này thánh triều hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy đột nhiên phát hiện toàn thân lạnh siêu siêu sau đó cúi đầu xem xét nội tâm một vạn đầu dương đà điên cùng chạy thế mà bản thân chỉ còn lại một cái q u ầ n cộc đây là có chuyện gì chơi ạ vị này thánh triều hoàng tử nhìn thoáng qua đầu đường phát hiện còn có một loạt cùng hắn một dạng quần cộc nam tồn tại sửa sang lại nằm thi tại đầu đường ta không mặt mũi còn sống vị này thánh triều hoàng tử che mặt trực tiếp hướng về đoàn người thưa thất địa phương phóng đi biến mất ở đầu đường mà những người khác n h a u nhào tỉnh lại từng đạo từng đạo giống như bị mạnh nữ làm thanh âm liên tiếp bọn họ náo hải một mảnh trống không chỉ mặc một cái quần cộc n ằ m thi đầu đường cái này cờ mờ nờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thần phong kiếm yêu truyền thừa nhất định là cái kia kiếm yêu truyền thừa người đoạt được thi triển quỷ kế tranh đoạt bọn họ tất cả tài vụ không nói còn sợ ánh sáng quần áo thực sự là quá đáng giận khuất nụ ca đám người lệ rơi đầy mặt sau đó nhao nhao đứng dậy xem như á nguyệt thánh triều ngũ hoàng tử lúc này cả người lồng ngực đều muốn nổ tung đường đường xếp hạng thứ hai thánh triều hoàng tộc thế mà bị người ném đường cái hoàng tử nhiều người ở đây chúng ta đi mau nếu là bị chụp hình truyền vào thiên đạo h u y ế t cảnh thanh danh liền xấu Ú lão cũng là một cái quần cộc bởi vì là một cái lão đầu cho nên lộ ra gậy trơ cả xương á m nguyệt thánh triều ngũ hoàng tử nghe xong sắc mặt trắng bạch một mảnh ta đặc biệt hắn cũng đã nhìn thấy c h ỉ ít có mười người dùng ký ức linh kim nhắm ngay hắn đang bắt đập ký ức linh kim là một loại đặc thù linh kim có thể đưa vào thiên đạo bên trong ảo cảnh là duy nhất có thể tiến vào thiên đạo ảo cảnh thực vật xong á m nguyệt ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bạch một mảnh lập tức quay đầu liền bay vào chân trời biến mất không thấy gì nữa h láo theo sát phía sau phùng tam tuyệt cũng là sắc mặt tâm trầm cả người đều sắc bạo tẩu đối mặt nguyên một đám ký ức thủy tinh chụp hình ta hận không thể đập đầu chết đoán chừng ngày mai sáng sớm bọn họ đám này quần cuộc hoàng tử muốn tại thiên đạo bên trong ảo cảnh nổi danh sáng sớm h ư ớ n g đông một đêm vô số người đều ở đàm luận nào đó một cái con phố có quần cuộc hoàng tử n ằ m thi trang diện hùng vĩ làm cho không ít hoàng hoa khuê nữ ngượng ngùng nhìn nhiều mấy lần mà ở một cái nào đó chỗ nơi hẻo lánh đáng chết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đại thiên thánh triều tam hoàng tử sắc mặt âm trầm một mảnh hắn vốn coi là tần phong đã bị một nhóm thánh triều hoàng tử cho đánh tàn phế kết quả không nghĩ đến nhận được tin tức lại là một nhóm thánh triều hoàng tử chỉ còn lại quần cộc tại đầu đường nằm thi đến nửa đêm mới tỉnh lại cái này tần phong đến tột cùng nắm giữ cái gì thủ đoạn c ư nhiên liên tục đem như thế vị thánh triều hoàng tử đánh ngã thính sai ta vẫn là xem thường hắn chu vô niệm thở dài một hơi xem như thánh triều tam hoàng tử h á ngươi thực lực kinh thiên, kinh h lực n n ư ở nơi này tẩn phong trong tay, nhiều lần đánh bại, trong lòng tức khắc tức giận. Hoàng huynh, không xong, vừa mới ta thánh bại, mới tay, tức tức ta t khắc vừa ớ n tiến nhập thiên huyện cảnh, kết quả cái này tẩn phong thế mà vung nổi cho chúng n g g kết thế ta. cái cho đạo quả mà ư nhanh nhìn xem quần anh diễn đàn chu vô tâm k h í cấp bại phôi chạy tới hoảng sợ nói ra chu vô niệm n g h e xong sắc mặt biến đổi tức khắc mở ra xem xét toàn bộ quần anh diễn đàn bài danh đệ nhất nhiệt lục soát chính là hỏa long công tử phát thiếp mời mà xếp hạng thứ hai nhiệt lục soát thì là vương c h i đạo phát bi sát cái này thiếp mời đều là bị các đại thánh triều hoàng tộc nhô lên tới s á t tử thương nơi ghi chép một đoạn ảnh hưởng theo thứ tự là đại thiên thánh triều tam hoàng tử bố trí trận pháp t i n h tiết mà đạo này trận pháp rất nhiều hoàng tử quen thuộc đến cực điểm chính là làm cho bọn họ c h ú n g chiêu huyễn trận đương nhiên đoạn này hình ảnh là giả chính là tần phong mượn nhờ huyễn trận chế tác mà ra đủ để đánh cháo chu vô niệm cơ hồ hết đường chối cãi chương sáu trăm bốn mươi chín hoàng tử so thảm đại hội đại ca hiện tại làm sao bây giờ chu vô tâm toát ra mồ hôi lạnh ngay ở hắn tìm kiếm chu vô niệm lúc toàn bộ rồ xạ hoàng thành vô số thánh triều các hoàng tử đều đang tìm kiếm bọn họ hận không thể đem bọn họ chém thành muôn mảnh trốn đi chúng ta hết đường chối cãi chờ tiệc tối bắt đầu tại tiệc tối lên chúng ta lại nghĩ biện pháp thu thập tần phong chu vô niệm trầm giọng nói hắn nghĩ tới những cái kia thánh triều hoàng tử trả thù chu vô niệm liền cảm thấy đau đầu cái này thực sự là rời lên thạch đầu đập chân của mình một ngày đi qua chu vô niệm cùng chu vô tâm huynh đệ hai người cơ hồ trốn ở r ổ xạ đại hoàng tử tẩm cung bên trong không dám ra ngoài mà lấy á nguyệt thánh triều hoàng tử dẫn đầu đội ngũ ở hoàng thành bốn phía lùng bắt chu vô niệm cơ hồ đem toàn bộ hoàng thành lật một cái út sấp nhưng liền là không gặp tung tích thế là đám người càng thêm khẳng định chu vô niệm trong lòng có quỷ quần cộc sự kiện kẻ cầm đầu nhất định là đại thiên thánh triều hoàng tử rất nhanh chính là tiệc tối bắt đầu một ngày này toàn bộ hoàng thành náo nhiệt phi thường tiệc tối thiết lập đứng ở hoàng cung nhưng chỉ cần tu vi đến thánh cảnh nhị trọng thiên thiên tài võ giả đều đưa nhận mời tiến vào trong hoàng cung tham gia tiệc tối nhưng chân chính vai chính vẫn là cái kia c h ú t thánh triều các hoàng tử giờ phút này những cái kia đèn đuốc sáng trói nhất địa phương một nhóm thánh triều các hoàng tử tụ tập cùng một chỗ vây quanh chung chủ đề làm ra một mặt vẻ thống khổ á m n g u y ệ t ngũ hoàng tử trầm trọng nói hôm qua ta mất đi tổ truyền cổ ngọc đây chính là chúng n g ta ám u bệnh t h o à g giá tộc vật, trị bảo ngàn vạn l kim. Đáng hận thiếu n toàn thân đem ta sành l máu a ám nguyệt thánh triều hoàng tộc có một loại huyết mạch c ầ ngọc là lấy tổ tiên tinh huyết luyện hóa bồi dưỡng mà ra huyết chi c ổ ngọc có thể tăng lên một cái linh lực độ tinh thuần đối với thiên mệnh sư có to lớn tác dụng đơn giản hơn ngàn vạn linh kim hơn nữa không nhất định có người bán đám người cảm thấy thực sự là tiện nghi cái kia đánh cắp người bất quá đám người không biết cái này cổ ngọc đã sớm bị vương c h i đạo cất vào hầu bao thì tính sao ta từ cổ đại di tích bên trong đảo lấy mà ra long cốt trọng kiếm bên trong ẩn chứa một đạo long huyết hơi thở có thể thay đổi một cái thể chất nắm giữ long tộc cường hãn lục thân kết quả hay là bị cướp đi Kiếm này nương theo ta 55A. phùng tam tuyệt bi thiết một tiếng nhấc lên bình rượu quát lên điên cùng một ngụm l i ệ t y ử u ngụm kia trọng kiếm đối với hắn giá trị trọng đại là hắn chứng đạo đồ vật không nghĩ đến cứ như vậy bị cướp đi mọi người vừa nghe tức khắc cảm thấy phùng tam tuyệt thảm hại hơn điểm bởi vì phùng tam tuyệt kiếm thế nhưng là trước mắt chân long đại lục bài danh tốt mười thần binh a tồn tại long huyết hơi t h ở kiếm cơ hồ đã không phải linh kim có thể mua phàm là cùng l o n g dính dáng đồ vật đều là cao đại thượng tồn tại cho dù là long thị các ngươi những cái này ném đến độ là bảo vật nơi nào có ta thảm ta ném phải là danh dự tinh thần bị thương đơn giản khó nói lên lời ta biết rõ các ngươi đều là đang trên đường cái thức tỉnh ngươi biết rõ ta là đang chỗ nào tỉnh lại sao chân của tôi vn ngay ở giờ phút này một vị thánh triều hoàng tử đi tới hắn ô néo cái mông khập khiễng nhìn bộ dáng này mọi người nhất thời kinh ngạc lên phùng tam tuyệt k h ô n g phục nói ngươi có thể có cái gì tinh thần bị thương mọi người từ bên đường tỉnh lại đều là quần cộc cơ hồ đều như thế nên rất mặt mũi đều ném đến không sai biệt lắm tinh thần tổn thương cơ hồ cùng giá lúc này áo n g u y ệ n hoàng tử tựa hồ ý thức được vị này thụ hại nhân huynh sợ gặp tình huống cùng bọn họ khác nhau rất lớn thế là hỏi vị nhân huynh này ngươi tối hôm qua ở địa phương nào tỉnh lại cái kia thánh triều hoàng tử mặt mũi tràn đầy kinh khủng thậm chí muốn nôn làm ra một mặt biểu tình tuyệt vọng tại một đống nữ nhân trên giường chỗ kia gọi là thanh vui mừng lâu nói xong chính là cả người vây quanh hai tay mặt mũi tràn đầy bóng tối đó là một đêm không ngủ hắn thanh tỉnh sau đó liền bị một nhóm dáng dấp mập mạp trí cực nữ nhân vây quanh hắn bị người rót đan dược căn bản không cách nào phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái nữ nhân tiếp lấy một cái nữ nhân giống như là tìm ma một dạng sùng ái hắn hắn đường đường một quốc hoàng tử thế mà bị một nhóm mập mạp lao nữ tu khi n h ủ hắn cảm thấy sau này nhân thực sự là tràn đầy trâm trọc về sau còn thế nào về nước đối mặt sinh hoạt thanh vui mừng lâu rất nhiều hoàng tử cũng không biết chỗ kia bên cạnh một vị la toa thánh triều cung nữ lại là sắc mặt kinh biến mười phần đồng tình nhìn qua vị kia nhận khi nhục hoàng tử lên tiếng nói thanh vui mừng lâu là một chỗ kỳ dị địa phương nơi đó đều là một chút tuổi tắc qua hai trăm lào nữ tu chỗ tụ tập đồng thời những cái này còn đã từng bởi vì ăn đến dược thiện quá nhiều thể nội dược hiệu c h ố n g chất dẫn đến nhục thân mập giả tạo bộ dáng xấu xí thế là đám người chính là tụ tập cùng một chỗ bị chuyên nghiệp luyện dược sư chỉ định tu luyện giảm béo kế hoạch đông đảo hoàng tử nghe vậy sắc mặt trắng bạch nhao nhao nhìn lại vị kia bước đi đều bất ổn thân thể bị đào rông hoàng tử lộ ra thâm trầm đồng tình quá thảm thế mà bị một nhóm bà m ậ p khi n h ủ bậc này tao ngộ nếu là đổi thành bọn họ trong đó bất kỳ người nào đoán chừng đều sẽ lưu lại ám ảnh n g ư ờ i cái này còn không phải thảm nhất ngay ở giờ phút này một đạo thanh âm vang lên đông đảo so thảm các hoàng tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn một cái lại gặp được một vị lay động rẽ ngang thánh triều hoàng tử đi tới chẳng lẽ ngươi cũng tỉnh lại cũng đang trên giường đám người chừng to mắt vừa hỏi người kia gật gật đầu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ánh mắt đều là trống rỗng đám người nháy mắt trơ mặc cảm thấy người này cũng rất thảm cùng vị nhân huynh kia một dạng ta so với hắn còn thảm chí ít vị nhân huynh này là ở thanh vui mừng trong lâu mà ta thì là tại liệt trong từ lâu nói xong vị này thánh triều hoàng tử mặt mũi tràn đầy b i phẫn lưu lại hai đạo thanh lệ sờ lên cái mông của mình đám người nghĩ hoặc liệt t i ể u lâu lại là địa phương nào vừa mới vị kia giảng giải cung nữ mười phần hưng phấn nhìn thoáng qua thánh triều hoàng tử cái mông giải thích nói liệt t i ể u lâu là một nhóm nam nhân lợi đến địa phương hòa thanh vui mừng lâu một dạng bất quá đều là một nhóm vạm vỡ dáng dấp cao lớn nam nhân bọn họ bởi vì tu luyện thánh triều một loại luyện thể bí thuật dẫn đến cơ nhục nguyên lai càng nhiều xương cốt to lớn bởi vậy đang bị đặc thù luyện dược sư chỉ đạo trị liệu tu luyện đồng thời đám người này phi thường yêu thích trắng non nam nhân cung nữ nói xong khanh khách cười một tiếng nhìn ra được nàng là một vị hủ nữ cờ r i ắ c đông đảo thánh triều hoàng tử nghe nói sau cảm thấy lôi đình phích lịch lần nữa nhìn về phía vị kia s ở lấy cái mông thánh triều hoàng tử cảm thấy người này đến tột cùng là làm sao sống sót huynh đệ ngươi quả nhiên là thảm nhất đám người nhao nhao vô một cái vị kia thánh triều hoàng tử b ả vai g i a hiệu muốn để hắn kiên cường một chút trên cái thế giới này chưa từng có không đi khảm mà cái kia tại thanh vui mừng lâu tỉnh lại thánh triều hoàng tử cũng là cầm một cái liệt t i ể u lâu tỉnh lại hoàng tử tay hắn nói huynh đệ muốn học được quyên lãng sống sót mới là hy vọng chúng ta nhất định muốn tìm tới kẻ cầm đầu đem cái kia tiểu tử chút vào đang ăn dược ném vào liệt t i ể u lâu bảy ngày bảy đêm nhân gian thảm án không gì bằng này một cái nam nhân tỉnh lại phát hiện mình bị một nhóm cơ nhục các lao ra nhìn xem đồng thời trên giường rất nhiều máu chương sáu trăm năm mươi tiệc tối bắt đầu ngay ở các đại hoàng tử so thảm thời điểm tần phong lúc này lúng túng ra sân hắn không nghĩ đến đám này trong hoàng tử còn có hai người gặp phải đạt trình độ như vậy cái này thật đặc biệt không may a bất quá nồi này hắn không có hắn lập tức hướng về phía so thảm các hoàng tử địa phương giống lên một tiếng mau nhìn kẻ cầm đầu đến đại thiên thánh triều tam hoàng tử chu vô niệm còn muốn đệ đệ của hắn chu vô tâm đông đảo thánh triều các hoàng tử nghe xong thanh âm lập tức từng đôi con mắt đỏ bừng sau đó nhao nhao hướng về bốn phía quét hình rốt cục phát hiện chu vô niệm tại rổ xạ đại hoàng tử cùng đi tại một đạo trong lương đình xuất hiện các huynh đệ mọi người cùng nhau x u ố n g lên báo thủ thời điểm đến nhường hắn đem ăn đi đ ồ vật đều cho chúng ta phun ra đông đảo nhất ống mà lên n ơ i xa chính đang tránh đầu sóng ngọn gió chờ đợi tiệc tối bắt đầu chu vô niệm đột nhiên phía sau một trận mồ hôi lạnh chu h u n h như thế nào tâm thần bất an dô sa đại hoàng tử đột nhiên nhữ mày hỏi chu vô niệm tê cả ra đầu nhìn lại nơi xa chạy chạy tới được bóng người nói ngươi nhìn xem liền biết đám heo ngu xuẩn này môn làm sao lại không có một người là người thông minh đều hoài nghi là ta làm chu vô niệm thực sự là có lý nói không rõ đứng dậy liền nghĩ chạy vê anh chỗ nào biết rõ đ ỉ n h nghỉ mát nổ tung tần phong đột nhiên xuất hiện tại dô sa đại hoàng tử cùng chu vô niệm kinh hãi dưới ánh mắt một quyền đánh ra đánh chúng vào chu vô niệm lồng ngực một quyền này có thể không đơn giản đây là một môn phong ấn linh lực quyền thuật đánh chúng nhóm người tâm mạch phong tỏa linh lộ huyền diệu đến cực điểm tần phong ra quyền quá đột nhiên chu vô niệm liền phản ứng cơ hội đều không có liền chúng chiêu sau đó bay lên trời hướng về chạy mà đến đoàn người rơi xuống lên đường bình an t ầ n phong thét to một tiếng chu vô niệm sắc mặt tâm trầm nội tâm một vạn đầu dương đà điên cùng chạy tấn phong dĩ nhiên phong ấn hắn linh lực cái này quá này hèn Mau nhìn, Mau vô sỉ hạ. t i ể u tử này p h i đến đây, chúng ta l ê n đ ám n tàn Hán. h phế ảnh ngũ hoàng tử đứng núi chịu xào vén tay háo lên giơ lên nằm đấm liền làm ộ t trận dồn sức đánh bọn họ đều bị tần phong cường quang bảo vật quần áo trên người đều là la toa hoàng triều cùng người qua đường b ộ thí bởi vậy cái này đánh lên người đến chỉ có thể tay không tất sát d ầ m d ầ m d ầ m theo lấy ám ảnh ngũ hoàng tử động thủ những người khác cũng là không cam lòng yếu thế n a o n a o vây đánh chu vô niệm đệ đệ của hắn cũng tới các ngươi tiếp tục lúc này tần phong thanh âm vang lên lần nữa ngay sau đó chu vô tâm cũng bay lên trời mà đến đám người ai đến cũng không có cự tuyệt tiếp lấy chu vô tâm đẻ xuống đất dồn sức đánh rầm rầm rầm mặt đất chấn động mạnh vô số thánh cảnh cao thủ liên hợp đã kích toàn bộ rổ xạ hoàng cung đều hơi hơi rập rờn đem bảo vật trả cho chúng ta n g ư ơ i cái này t ử hàng còn không giao ra bảo vật lại không giao ra chúng ta đồ vật đánh chết ngươi đều là ngươi t hủy ta một thân thanh danh vô số các hoàng tử b ị p h ẫ n hỗn hợp càng lúc càng hung á c trên đất chu vô niệm chu vô tâm muốn kê u hoan đều không khí lực miệng đã bị đánh đến không thành hình người nói chuyện đều không nói ra được đến d ừ n g tay đừng đánh nữa đột nhiên một đạo hùng vĩ thanh âm rơi xuống cương đại khí thế lực gáp mọi người tại chỗ ở ta rổ xả trong hoàng cung náo sự các người đám này tiểu bối lá gan thật to lớn còn không cho ta thu liễm một đạo hùng vĩ thân ảnh xuất hiện chật cái cho những thủ đánh người hoàng tử cho một bàn tay đánh bay, nhao nhao tử một tay truy lạc tại hồ sen bên trong. đem động sen người bàn bên kia bay, lạc hồ dù xa đại hoàng tử lúc này cảm giác từ to lớn thân ảnh phía sau xuất hiện gọi người đỡ dậy đại thiên tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhìn thấy hai người bị đánh hoàn toàn thay đổi dù xa đại hoàng tử cũng là khoe miệng co giật ánh mắt ác độc nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái hận không thể đem tần phong làm thịt nguyên lai là dỗ x a hoàng đế thánh thượng ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a đều là đại thiên hoàng tử cố ý thi triển đ ộ kế đem chúng ta hãm hại cướp đi chúng ta bảo vật lần này sở mang tới vô số bảo vật đều là hiến cho rộ xạ công chúa vô số các hoàng tử nhao nhao đi đến hồ sen bên bờ hành lễ t ố t cướp đi các ngươi bảo vật nhân một người khác hoàn toàn rộ xạ hoàng đế im lặng nói ra sau đó ánh mắt lặng lẽ di động liếc mắt nhìn chính đang cười trộm tần phong một cái lại đến thời điểm hắn đã sớm nghe thất đao trù hoàng giới thiệu qua có quan hệ tần phong sự tình gia hòa này liền là một cái sự tình bức cơ hồ tần phong sợ đến địa phương kiểu gì cũng sẽ gây rất nhiều phiền phức đi ra lần này quần cuộc hoàng tử sự kiện đoán chừng tám chín phần mười là tần phong gây nên đương nhiên hắn sẽ không chỉ ra là tần phong gây nên đến lúc này hắn không có chứng cứ thứ hai nha tần phong chính là thất đao chủ hoàng đệ tử mà thất đao chủ hoàng lại là toàn bộ l à toa thánh triều một vị lao tổ tự nhiên không thể bản thân đánh người của mình mặt m ũ i đồng thời đoán chừng tiệc tối qua đi hắn còn có việc muốn xin giúp đỡ tần phong thánh thượng đến tột cùng là người nào